Xích lòng châu Tác giả cổ long Người đọc cao minh tâm Một lúc sau Hàng thuyết tình cờ quay đầu nhìn lại Y kêu lên Sao không thấy lưu mộng chủ Chỉ có chát thấm hai người mà thôi sao Kinh nghi Mọi người định dừng lại chờ, thì thấy chát Thẩm hai người cùng nâng cao kiếm đầu. Thẩm Uyên Uyên hư lạnh nói: "Không được dừng lại, tất cả hãy mau đến Đoạn Hồng Nhai và ở yên đó, nếu không thì." Chát Quang Minh cũng tiếp lời: "Nếu không thì đừng trách tuyệt kiếm tuyệt đau của hai ta vô tình. Đó là lệnh của Long Đầu Đại Ca, đi đi." Và các cung chủ Thất Kinh Lòng đầu đại ca của nhị vị đã ra lệnh như thế thật sao Ý đâu rồi Chác quan Minh sẵn giọng nói Ý có chuyện riêng của Ý Mọi người bất tất phải hỏi Việc kiếm của mẫu không biết nhân nhượng đâu Đi đi Mọi người buộc phải bước đi Vì quá hiểu chác thẩm luôn tin tưởng lưu thế hoài như thế nào Tuy vậy Hà Như Hoa vẫn len lén lùi lại Và khi có khoảng cách khá gần Thẩm Uyên Uyên nàng liền hỏi: "Muội và tỷ đều là nữ nhân, có lẽ tỷ phải hiểu muội lo lắng như thế nào, nếu chưa biết rõ tướng công của muội ra sao." Tỷ hãy Thẩm Uyên Uyên sau một lúc đắn đo, chợt thở dài nói: "Ta hiểu, và đây cũng là lời căn dặn của Long Đầu đại ca, hãy đến Đoạn Hồn Dài sẽ được bọn ta giải thích. Giờ thì đi đi." Bọn ta có lệnh ngăn không cho mọi người quay lại Miễn cưỡng Hà Như Hoa phải bước đi Và trong lòng thì cứ ngổn ngang châm bề Rốt cuộc Rồi tất cả cũng đã đến đoạn hồn nhai Và tất cả đang chờ nghe chát thẩm hai người giải thích Thẩm Nguyên Nguyên Nồm nào nhìn chát Quang Minh Sao lâu quá vậy Chát Quang Minh thì nồm nào Nhìn quanh ở dưới chân núi Ở phía dưới Bây giờ phải đến lúc rồi mới đúng chứ, sao lại chậm như thế này?" Ngài Như Hoa bồn chồn nói. "Cái gì chậm, đều gì lâu chứ, Thẩm Tỷ mau nói đi, Thẩm Tỷ." Thẩm Uyên Nguyên định nói thì ở phía dưới chợt có tiếng hú dài. Giác Quan Minh thở vào nói, "Đến rồi, vậy là đã đến rồi." Mọi người cùng chờ đợi và thất kinh khi nghe Thẩm Uyên Nguyên bảo, long đầu đại ca do nhị kình cứ càng lúc càng bộc phát khó có thể kiềm chế và do tất cả đã bị đoàn mẫn chung phát hiện nên long đầu đại ca có dự định biến lũ huyết ma cung thành ma thật sự một khi long đầu đại ca tự biến thành huyết ma Mọi người chưa kịp tỏ lộ phản ứng thì đã nghe chác Quang Minh thở dài nói sớm hay muộn thì đó cũng sẽ xảy ra Mọi người hãy làm như là phu phụ ta, hãy cảm kích sự hy sinh của long đầu đại ca và hãy cầu trời khấn Phật cho long đầu đại ca trước khi quyên sinh vẫn thực hiện xong tâm nguyện cuối cùng. Còn bây giờ, nếu ai muốn tự mình đối mặt với huyết ma thì cứ tùy tiện, ta sẽ không ngăn cản và ta cũng sẽ không dám trường mặt ra cho huyết ma nhìn thấy thế nào. Giác Hoàng Minh thẳng nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn xuống dãy chân núi mờ xa. Tàu chát quang mình là đến Thẩm Nguyên Uyên cũng nhìn về chân núi và chờ đợi. Biến thành huyết ma cũng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn sẽ đến. Lông đầu đại ca chưa lần nào quyết định sai và lần này cũng phải như vậy thôi. Thẩm Nguyên Uyên này thật sự thán phục và ngưỡng mộ lông đầu đại ca đồng thời cũng có chút ân hận. là đã không được cùng lông đầu đại ca tung hoành ngang dọc lâu hơn nữa để cho bọn lão đàm ngụy quân tử kia và lũ thất đại phái A Dua Xu Nịnh cùng nhiều tham vọng biết thế nào là liên thành dị tuyệt kiếm đau lợi hại có phải như thế không giác phu quân giác quang minh thở hát ra một hơi nói rồi cũng sẽ có lúc có cơ hội thôi uyên, uyên, lông đầu đại ca đã hy sinh Để hủy diệt ngọa long cốc và huyết ma cung Thì hãy còn lão đàm Đó là cơ hội cho chúng ta thi chuyển liên thành dị tuyệt kiếm đau Do long đầu đại ca chỉ điểm Nhìn kìa, bắt đầu có chuyển biến rồi Mọi người đành ngậm ngùi Nhìn theo hướng của chát thẩm hai người đang nhìn Nhưng họ không thể nhìn thấy được gì Ngoài việc nghe từ ở phía dưới đó đang mơ hộ vọng lên nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Thì thoảng lắm, họ mới nghe một vài chàng cười khùng khục, không ra đắc ý, cũng không ra giận dữ. Và họ hiểu, đó chính là thái độ biểu hiện sự ngạo nghễ của một huyết ma đang ung dung, tạo nên một trận đồ sát mà dường như không hề có một chút sức lực nào đủ đương đầu. Không có người đương đầu thì lấy gì làm đắc ý, Tương tự, những kẻ bị huyết ma hủy diệt đều lo chạy còn không kịp thì lấy gì làm ra cái chuyện gây giận dữ cho huyết ma. tuy không nhìn thấy, những gì cần mường tượng, thôi thì viễn cảnh của một trận đồ sát cũng làm cho gia các cung chủ bàn hoàng. Tẻ là một dòng sông huyết và một núi đầy ấp thay người. Giác Hoàng Minh từ tốn quay lại nói, Mẫu và Uyên Uyên đã một lần nhìn thấy cảnh này rồi Đến nỗi chính phụ thân của mẫu là tuyệt kiếm Và mẫu thân của Uyên Uyên là tuyệt đau Cũng phải rùng mình, bụng rũng cả tứ chi Trước cơn cuồng loạn của lông đầu đại ca Tất cả đều đã bị phá hủy Như Hoàng Diệp Lâm từng đã bị phá hủy Và sau này sẽ không còn ai nhắc đến ba chữ ngọa long cốc Có tiếng của Hà Như Hoa chợt nấc lên Nhưng cũng không còn ai nhắc nhở gì đến ba chữ lưu thái hoài. Bất quá, nếu có ai còn nhớ, thì họ chỉ cần nói lên hai tiếng huyết ma là đủ. Thật là đau đớn thay cho tướng công của thiếp. Như hoa, như hoa. Việc Hà Như hoa vì quá đau khổ phải ngất liệm, vô tình làm cho già các cùng chủ tỉnh ngộ. Già các cùng chủ ra lệnh. Phiền hoạt lão huynh. Cùng với hai người nữa, hãy tìm quanh đây, xem có điều gì khả nghi có liên quan đến hành tung trước kia của Tư Mã Vương, Minh Chủ Võ Lâm Trung Nguyên hay không. Phần của ta đã đến lúc ta cho giả ban chủ hồi tỉnh Đồng Hải Môn chỉ còn lại hai người. Nếu không kể, Hà Như Hoa vẫn ngất liệm đang được Thẩm quyền Nguyên chăm sóc. Họ đứng hai bên và các cùng chủ. Cùng chủ để giả ban chủ ngồi ở trước mặt. Phía trước là hàng thuyết đang ngồi đối diện. Các quan minh cảnh giác thủ kiếm, nhìn quanh và chờ bất kỳ tiếng động khả nghi nào vang lên. Và các cung chủ bắt đầu thi triển hồi thiên đại thuật. Tẩy điểm qua 36 đại huyệt và gia các cung chủ chưa điểm xong một nửa, bỗng đã dừng lại vì bị gián đoạn. Lão Hạc liền chạy về nói: "Bên trong có hai nắm mộ." Một đệ tên Đàm Thất Khoa Và một còn lại ghi là Hiền Thê Chi Mộ Với danh tự của người lập mộ là Tư Mã Vương Và các cung chủ liền câu mặt nói Hai mộ nằm gần nhau sao? Lão hoạt gật đầu nói Cứ như là họ là đôi uyên ương Vì không đồng sàng lúc sinh tiền Nên đã được đồng mộ lúc lìa bỏ nhân danh Hàng thuyết hoang mang không hiểu Nghĩa là có đến hai đàm thất hoa sau Một đã chết và một còn sống Lão Hoạt cười lạc nói Ta cũng có nghi vấn tương tự Và đã cho Lão Trung thử khai quật Mày quá Lão Trung đã quay lại rồi kìa Lão Trung vừa bước đến Gật nhẹ đầu với Lão Hoạt nói Có đủ cả hai thi thể Đều chết ngoài 10 năm Thi thể của nam nhân Thì mất thủ cấp Trên thi thể của nữ nhân thì có vật này. Tất cả cùng nhìn thấy đó là một thanh kiếm, nhưng trên thần kiếm có lưu tự, ác hẳn được một vật sắc bén thích chạm vào, và dòng lưu tự đó. Phu quân, xin hãy dưỡng đuôi bội nhi, cốt nhục của phu quân. Và các công chủ vẫn cứ cầu mặt, nói, vẫn là quá mơ hồ chư việc có hai đàm thất khoa và một bội nhi, nào có lẽ là cốt nhục của Tư Mã Minh Chủ, nhưng mà bấy lâu nay không hề nghe ai đề cập đến. Và gia các công chủ tiếp tục thi triển thủ pháp đại hội thiện thuật. Điểm đến huyệt thứ 20, thì một lần nữa công việc của gia các công chủ đã bị gián đoạn. Lão hầu hộ pháp Tất Tả chạy đến. Phạt Đường chủ đã phát hiện dấu vết của đoàn môn chủ rồi Lão Hạc giật mình Hả, dấu vết như thế nào? Lão Hồ đáp mơ hồ Dường như là đã xảy ra nhục hình có liên quan đến võ học bí chuyện của bổn môn Đông Hải Phi Thiên Chỉ Lão Hạc liền đứng bật dậy Hả, hãy đưa ta đến chỗ đó Chỉ một mình Lão Hồ thôi Lão Trung xin cứ lưu lại đây Lão Trung định theo chân, nghe lão hoạt bảo như thế thì liền dừng lại. Lúc đó Hà Như Hoa hồi tỉnh, và khi nghe thẩm uyên uyên thuật lại những gì mà vừa được mọi người phát hiện, nàng băn khoăn nói. Theo Thái Hoài từng nghi ngờ thì Lưu Ngọc Bội chắc chắn không phải là hậu nhân của Lưu Gia, và theo ngũ chỉ bà bà thì Lưu Ngọc Bội phải là hậu nhân của Lão Đàm. nhưng ngay lần đầu gặp mặt giữa Lưu Ngọc Bội và Đàm Thất Khoa thì lại không có dấu hiệu nhận ra nhau. Một sự nhìn nhận được xem là cảm quan cần phải có giữa hai người nếu là phụ tử thâm tình. Ở đây, trên thần kiếm lại có ý ám chỉ một bội nhi nào đó là cốt nhục của tư mã mình chủ. Một đứa bé mà chính già các cùng chủ cũng phải thừa nhận là chưa từng nghe nói đến. có đúng không nếu tiểu nữ nêu ra giả thuyết này và các cung chủ khích lệ nói giả thuyết như thế nào nàng bảo đàm thất khoa tất người đã chết đúng là tình lang của từ mã phù nhân chuyện này có thể chứ và các cung chủ gật đầu có thể có tiếp đi như hòa nói tùy phải lòng nhau Nhưng do không thắng nổi, tiến đời thị phi, cả hai mới tìm đến đoạn hồn nhai này để quy ẩn. Có hợp lý chứ? Và các cung chủ ẩm ừ. Cũng là hợp lý. Trong đó thì sao? Trong đó thì họ đã chết. Trong đó có một người mất đầu, còn một người thì lưu tự ở trên kiếm. Có thể hiểu họ chết do nguyên nhân nào khác, chứ không phải là do tư mã minh chủ hạ thủ. Hả? Tại sao? Vì nếu như là do tư mã minh chủ hạ thủ thì tư mã phu nhân chỉ cần nói bằng lời và không còn thời gian để lưu tự, đúng chứ? Nếu là đúng thì ai đã hạ thủ? Tại sao tư mã minh chủ phải đến và đến đúng vào đoạn hồn nhai này? Hà Như Hoa trầm giọng nói Tiểu nữ đánh bạo nghĩ như thế này Đôi non phu thê già nhân ngải này, lâu thời gian lén lút lưu ngụ ở đây, đã bị người của ngoại Lâm Cốc phát hiện. Là Đoàn Mẫn chung sao? Có thể không phải là Đoàn Mẫn hạt thì đúng hơn. Nhưng mà, Đoàn Mẫn hạt đã chết ngoài 10 năm rồi. Có hai đàm thất khoa, nếu người chết là đàm thất khoa thật, thì người còn sống chỉ là giả. người này dám giả đàm thất hoa thì đương nhiên phải biết đàm thất hoa thật chết ở đây nên đàm thất hoa giả chỉ có thể là người của ngoại long cốc và đoàn mẫn chung vẫn hiện diện ở đây trong khi đàm thất hoa giả vẫn đang ở tận bách hoa cung như vậy chỉ có đoàn mẫn hạt sau một lần chá tử vì nguyên nhân nào đó và về sau vì muốn xuất thế đành phải mạo danh là Đàm Thất Khoa. Được rồi, nói tiếp đi. Cứ theo đó mà suy nghĩ, thì mù kế cũng dần dần sẽ lộ ra Đàm Thất Khoa giả đã có cơ hội uy hiếp Tư Mã Minh Chủ là cho Tư Mã Minh Chủ biết rõ nơi quy ẩn của Tư Mã Phu Nhân và Đàm Thất Khoa thật. Và khi Tư Mã Minh Chủ đến đây, tuy chỉ thấy có hai nắm mộ Nhưng vẫn phải tình đó là sự thật Tiếp đó Đàm thất Hoa giả Đã bắt giữ Lưu Ngọc Bội Khi đó có thể có danh tính Là mã Ngọc Bội Y đã nhận Ngọc Bội là ái nữ Vì có lời dẫn kiến Nói thêm của từ mã minh chủ Với Lưu Khánh Hà Nên Y đã nhờ Lưu Khánh Hà Nhận nuôi Ngọc Bội Chính vì như thế Mà sau này Y Kim luyện đủ tam tuyệt Là thân pháp trưởng và chỉ Thế nào hả? Và các cùng chủ ngẫm nghĩ một lúc, chỉ biết thở dài thường thược, nói Nhưng mà tất cả chỉ là giả thuyết, trừ phi có ai đó mình chứng đàm thất khoa bây giờ chính là đoàn mẫn hạt mạo danh. Nhưng vào lúc này thì không có ai cả. Sai rồi, còn có ta. Giác quần minh và Thẩm huyền uyên vừa định xuất thủ nhắm vào nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện. thì người đó lại thần thủ nhanh hơn tuyệt đau tuyệt kiếm của hai người chỉ là trò đùa ở dưới mắt của bổn cô nương mà thôi xem đây với thần thủ tuyệt phàm nhân vật đó với giọng nói nữ nhân chỉ đảo qua đảo lại vài lượt đã chế ngự chát quan minh và thẩm uyên uyên hà như hoa kinh hoàng nhìn nữ nhân ở cô nương cũng biết thần pháp bách cầm nữ nhân nọ lạnh giọng nói Nàng là Hà Dư Hoa sao Nghe đâu chính là hôn phu Của Lưu Thái Hoài Định hôn từ bé Nàng cũng thật là liều lĩnh Khi dám nghĩ ra giả thuyết quái đảng như vừa rồi Tuy vậy trong đó có một điểm đúng Mà không Phải là hai Nàng thử đoán xem đó là hai điểm nào Ở trong chuỗi giả thuyết của nàng Và các cung chủ ngờ ngỡ Nhìn nữ nhân nói Nàng là Cô nương là Lưu Ngọc Bội sao một người đáng lẽ đã chết ở tuyệt minh cốc như là lưu thái hoài từng một kích nữ nhân liền bật cười nói y có thật sự một kích hay không sao? hay y chỉ làm kế chá tử vốn là mưu kế sở trường của đoàn mẫn hạt Không sai bổn cô nương chính là ngọc bội còn ở họ gì thì bây giờ đành phải nhờ chư vị tìm giúp cho hà như hoa vỡ lẽ nói quả nhiên là đoàn mãn hạt đã chá tử và lão cũng là người giả mạo đàm thất khoa đó là hai điểm đúng ở trong chuỗi giả thuyết của Hà Như Hoa này sao Ngọc Bội trịch thượng gợt đầu nói đúng vậy còn đàm thất khoa thật đã bị chết là do tư mã minh chủ hạ thủ lão đến chỉ là tình cờ và bất ngờ phát hiện tình địch đang kiệt quậy quỳ ở bên nắm bộ tình nhân chẳng may bạo bệnh mà chết Đoàn mắng hạt đã kịp giấu thành kiếm kia, khiến cho từ mã minh chủ không biết gì, và đến cả ngọc bội này, mãi đến bây giờ mới biết, hay là giao thành kiếm đó cho ta đi. Lão Trung đang cầm thành kiếm đó, chợt thấy cánh tay khẽ rung lên, và thanh kiếm như có cánh mà tự bay đến chỗ của ngọc bội. Lão Trung bàn hoàng nói, Ngũ chỉ phi kịnh, tuyệt chỉ của ngũ chỉ bà bà sao? vẫn thẳng nhiên như không ngọc bội xem qua thành kiếm sau đó bảo gia các cùng chủ bây giờ thì mời gia các cùng chủ giúp hậu cho ấy làm giả ban chủ của cái ban tỉnh lại nhưng không thể theo cách của cùng chủ vẫn thực hiện vì cách đó cùng chủ chỉ nhìn thấy giả ban chủ dãy lên rồi lăn ra chết mà hãy thực hiện theo cách của bổn cô nương đây sẽ chỉ bắt đầu huyệt chung đường vừa làm theo và các cùng chủ vừa hoang mang là hoàng mẫn hạt ở trong lốt đàm thất khoa đã làm cho bộ vị huyệt đạo của giả ban chủ thay đổi sao Ngọc Bội liền cười lạnh nói chỉ là một chút xảo kế mà thôi hãy tiếp tục nào huyệt kiên tĩnh và các cùng chủ lại hỏi sao cô nương muốn giả ban chủ tỉnh lại Ngọc Bội đành giải thích đoàn mẫn hạt đã hớ hên kể cho giả ban chủ biết là lão vẫn còn sống. Không những thế toàn bộ kế mưu của lão dường như đã bị giả ban chủ đoán ra. do đó lão phải nghĩ cách bắt giả ban chủ phải thủ khẩu như bình và sau này còn phải nhiều lần tra hỏi giả ban chủ thử xem giả ban chủ đã tiết lộ chuyện này cho những ai biết. huyệt đại chỉ đoàn mẫn hạt Nghi những ai đã biết Có thể là Lưu Khánh Hạ Hoặc có thể là nhân vật nào khác Mà giả ban chủ trước khi bị đoàn mẫn hạt mưu hại Đã gặp gỡ Hàng thuyết liền giật mình Chính gia sư Đã từng gặp giả ban chủ lần cuối Thì ra gia sư bấy lâu nay Thất tung Chính là do đoàn mẫn hạt Ở trong lớp của đoàn thất khoa hãm hại sao Ngọc Bội ngạc nhiên hỏi Lệnh sư là ai Hàng thuyết đáp Kỳ phong tẩu Ngọc bội cả cười Nói Nếu như vậy thì đúng là lệnh sư Đã bị đoàn mắn hạt sát hại Nhưng trước khi chết Lệnh sư có để lại lời nào Hoặc là điều gì đáng để quan tâm không Hàng thuyết cầm giận đáp và sư chỉ chối lại một câu Mà cho đến giờ hàng mẫu Vẫn chưa thể hiểu Hả? Câu gì? Phụ tử tương tàn Ngọc bội liền gật đầu nói Ta hiểu rồi Điều này chứng tỏ giả ban chủ Như đã thấu hiểu toàn bộ mưu kế của đoàn bản hạt Hai chữ phụ tử này Chỉ trận thảm sát của lưu gia Và các cung chủ giật mình nói Nghĩa là cô nương Đã chủ mưu tạo ra trận thảm sát đó Ngọc bội biểu mồi nói Chủ mù thì chủ mưu sợ gì chứ? Ai bảo Lưu Khánh Hạ sau khi lập gia thất, đã không còn bảo bọc và quan tâm ta như trước? hàn Thuyết câu mặt nói Thì cũng đúng thôi, vì cô nương đâu phải là cốt nhục của Lưu Gia Nàng gợt đầu, nói Chuyện đó thì lúc ta bái mụ ngủ chỉ bà bà làm siêu phụ, ta đã có nghe lõm và đã biết rồi Hà Như Hoa kinh ngạc nói Đã biết sao? Vậy tại sao cô nương còn thảm sát lưu gia? Ngọc Bội thẳng nhiên đáp Vì ta không can tâm, bị biến thành con tư sinh của đàm thất khoa Huống chị ta đã biết đàm thất khoa chưa hề có gia thất Ta không chịu nổi cảnh, mọi người lẻn nhìn ta và gọi ta là tạp chủng Ta chỉ muốn là lưu Ngọc Bội, mãi mãi là thiên kim tiểu thư của lưu gia, trung nguyên đệ tam phủ và các cùng chủ rùng mình nói Nhưng đến lúc đó cô nương vẫn còn là lưu đại tiểu thư kia mà. Ngọc bội cười hăng hát nói Ta không ưa chữ đại vì hãy có chữ đại thì phải có thêm chữ nhị tam tứ ta không thích. Trung hộ pháp chép miệng nói Vì thế khi biết liều gia sắp đến ngày mừng hậu nhân đích thực được tròn tháng cô nương đã cùng với đoàn mẫn chung biến ngày vui đó thành thảm họa. Ngọc Bội lạnh lùng thừa nhận Đoàn mẫn chung đã giúp ta thì ta cũng sẽ giúp lại đoàn mẫn hạt. Ta đã chỉ điểm cho họ chỗ có chi học của huyết ma chi vương. Đổi lại đoàn mẫn chung đã giả vờ thật khéo đã lấy một thủ cấp của ai đó bảo là người thứ ba ở trong bát tiền Đông Hải. Vậy là đủ để khích nộ quần hùng và việc thảm sát lưu gia cứ thế mà diễn ra hà như hoa nghe khắp người nổi gai cô nương còn quên chuyện xích long châu bị phá hủy lần đó ngọc bội liếc nhìn hà như hoa nói đó là phật giả và để giả cho thật là giống đoàn mắng chung đã thêm vào màu đỏ của chu sa một ít mật rít đỏ kết quả như thế nào nàng thử đoán xem và các cung chủ bàn hoàng nói: "Thảo nào, vào thời điểm đó, thể nhân vật nào bị tham lam có chạm tay vào xích Long Châu đều bị đỏ bừng khắp mặt, bị soi bùng huyết quản và đều bị mọi người lúc tranh giành sát hại." Ngọc Bội lãnh đạm bảo: "Tham thì thấm mà thôi, hãy điểm vào huyệt đạo cuối cùng của giả ban chủ, Bách hội huyệt." Và các cung chủ thoáng khựng lại, Cô nương muốn hỏi gì giả ban chủ Ngọc bội liền kêu kỳ đáp Đương nhiên là thân thế đích thật của ta rồi Và các cùng chủ thở ra nhẹ nhẹ nói Nếu cô nương đúng là cốt dục của tư mã mình chủ Thì chuyện gì sẽ xảy ra Ngọc bội cười hăng hát nói Cùng chủ sợ ta không đủ đẩm lực Sát hại đoàn mắn chung và đoàn mắn hạt sau Sợ Ngọc Bội này thiếu năng lực báo thù cho từ mã minh chủ nếu người chính là phụ thân của ta. Và các cung chủ nghe nhẹ nhõm lạ. Không phải ta sợ mà tác ngại cô nương không biết là ai đã hạ thủ từ mã minh chủ. Ngọc Bội nhìn quanh với hai mắt lấp lánh thần quang. Dù người đó là ai, hãy sát hại phụ thân của ta thì người đó sẽ phải chết. Đến một khoảnh khắc ngắn ngủi để ân hận cũng sẽ không hề có, cung chủ yên tâm. Và các cung chủ gật đầu. Ta hoàn toàn yên tâm, vì như thế, cái ác sẽ bị diệt trừ, võ lâm sẽ không còn ác ma nào tồn tại. Đáp lợi của và các cung chủ chính là một ngọc bội chợt cười sặc sụa. Chàng cười của ngọc bội làm cho tất cả cùng tái mặt. và hơn hết, và các cung chủ tái mặt vì nhận ra ngoài cái cười đầy vẻ ngông cuồng và tự cao tự đại của ngọc bội, thì chàng cười của nàng còn hiển hiện chủ nhân của chàng cười đó phải là có nội lực thật sự cao minh và là cao minh trên chỗ tưởng tượng ẩn ước ngọc bội sẽ mang đến nhiều mối đại họa hơn là ý tưởng và các cung chủ chợt hỏi sao cô nương lại cười? Nhìn vẻ mặt của mọi người, Ngọc Bội nhằn nhằn nói Rồi mọi người sẽ rõ vì sao ta cười Còn bây giờ Lão Trung, do Lão đã có thời cùng với Lão Hoạt phản lại Đồng Hải Môn Lão hãy chạy vào trong mà xem liệu Lão Hoạt và Lão Hồ đã vì sao mà chết Lão Trung liền giật bắn thân mình, nói Hả? Họ đã chết sao? Ai đã hạ độc thủ với họ? Ngọc Bội khinh khỉnh, nói Sao? Lão không đủ đẩm lược đẩy vào xem sao. Lão không động tâm, nếu biết rằng ở trong đó quả nhiên có dấu vết cho thấy đoàn bản hạt đã từng bức cung đoàn chí hải, buộc đoàn chí hải phải thổ lộ khẩu quyết của đồng hải phi thiên chỉ. Lão chung chợt quay mặt, lẫn tránh ánh mắt nhìn của Ngọc Bội. Không có bí kiếp, đoàn môn chủ dù có bị bức cung cũng không thể tiết lộ. Ngọc Bội liền bật cười. Vì nghĩ như thế nên lão không động tâm sao mày cho lão Chứ nếu lúc nãy lão cũng đâm đầu chạy vào ở trong Giống như là hai lão hồ và lão hoạt Thì lòng tham của lão sẽ giết lão Như hai lão đó đã chết vì tham tâm Còn bây giờ ta sẽ cho lão thấy Thế nào là đông hải phi thiền chỉ Xem đấy Cố tình hướng vào lão chung Ngọc bội chợt phát xạ ra một tia chỉ kình trắng lóa. Lão chung hốt hoảng và hoa. Kêu cũng không thể kêu. Cái chết của lão chung đã làm cho mọi người rúng động. Và các cung chủ ngồi lùi lại. Vì thiền chỉ quá là lợi hại. Hà Như Hoa thì giật mình, nói Cô nương sao lại giết lão chung? Ngọc bội cười khanh khách, nói Họ đã phản bội đoàn mẫn chung, mà lúc này ta và đoàn mẫn chung vẫn là một. Thuận ngã tùng nghịch ngã vong. <cười> Nghe như thế, hai lão Đông Hải Môn còn lại là lão tiền và lão tả, liền vụt tung người tháo chạy. vút vút Vẫn cười, Ngọc Bội phô diễn thần pháp bách cầm thượng thẳng cho mọi người nhìn thấy. Và trong thoáng chốc, Ngọc Bội đã chặn lối của hai lão, tiền và lão tả. Ngọc Bội lạnh giọng, nói Hai lão, không muốn có cơ hội tự vệ lần cuối cùng sao? Tốt thủ đi, hãy thử tận lực một lần xem sao? Nào! Phẫn quốc tột cùng, hai lão cùng nhảy sổ vào Ngọc Bội. Hả? Người muốn chết sao? Ta phải giết ngươi! Ngọc Bội cười lạnh, nói Phận của hai người sẽ là huyết ma công. Xem đấy. Bùng, bùng. Dưới uy lực của hai ngọn kình đỏ ói của Ngọc Bội, toàn thân của hai lão tiền và lão tả, dù đã chết, vẫn bị hóa thành hai bộ khung xương với da thịt đã tuột chảy ra ngoài, tràn ra đất. Và các công chủ liền đứng bật dậy. Cô nương thật là quá độc ác, ta... Ngọc Bội liền quắt mắt nhìn giả các Cùng Chủ. Cùng Chủ cũng muốn thử sao? Thứ nào chứ? Tuyệt trưởng Huyết Ma Công hay là Phi Thiên Đông Hải chỉ? Nhưng mà trước hết hãy nhìn thì biết. Ngọc Bội lại xạ một ngọn chỉ kình, và chỉ kình này là nhắm vào đỉnh đầu bất động của giả bàn chủ. Định ứng cứu nhưng biết là chậm, Giả các Cùng Chủ chỉ biết kêu thét lên. Hả? sao cô nương lại nhẫn tâm sát hại thủ pháp của Ngọc Bội còn nhanh đến độ gia các cung chủ có kêu lên cũng kêu không hết lời và đúng lúc đó do chỉ kinh đã chạm vào đỉnh đầu của giả ban chủ đầu của giả ban chủ thay vì vỡ toát thì lại nhích động cho thấy đó là một ngọn chỉ kinh cứu tỉnh giả ban chủ chứ không phải là sát hại như là gia các cung chủ đang nghĩ và đang nghĩ Và lần này, Gia Cát Cung Chủ phải tận mắt kêu lên bàn hoàng Quả là thủ pháp, phi hoa chút dịp thượng thừa, công phu của cô nương Vậy là đã trở nên Trở nên như thế nào thì Gia Cát Cung Chủ không thể nào nói hết Hoặc là không dám nói Ngược lại Ngọc Bội đã tự cần cần nét mặt Và nói hết hộ cho Gia Cát Cung Chủ Trở nên thiên hạ đệ nhất nhân Đúng như thế chứ, và đây chính là hoài bảo, là tôn chỉ của ta. Ta sẽ là minh chủ võ lâm, cho dù lão già họ giả kia có nói hay là không nói ta là hậu nhân của tư mã minh chủ. Giả bàn chủ đã đến lúc tỉnh lại, và do nghe câu nói cuối cùng của Ngọc Bội, nên giả bàn chủ khào khào hỏi. Cô nương chính là Ngọc Bội, có phải đã được Lưu Khánh Hạ Đại Hiệp Cưu mang? Ngọc bội từ từ bước tới Tiểu nữ chính là người Đã được lưu đại hiệp Lưu dưỡng phụ cù mang Giọng nói của nàng thật là nhỏ nhẹ Thật hoa hoảng Hoàn toàn khác với vẻ đạo mạo Và trịch thượng nãy giờ Điều này đã làm cho Hà Như Hoa ban hoàng khắp người Gọi là dưỡng phụ Gọi là đại hiệp Thế nhưng chính cô nương lại Giả ban chủ chật rung rảy Nói Chuyện gì đã xảy ra cho Lưu Khánh Hạ? Có phải kế phụ tương tàn là của đoàn bản hạt đã trở thành sự thật? Ngọc Bội liền bật khóc. Tiểu nữ làm kế ác ma, mong giả ban chủ chỉ điểm cho tiểu nữ vượt bến mây Nàng quá ư là giả dối, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Điều này đã làm cho gia các cung chủ dở khóc dở cười, nhất là khi nghe giả ban chủ thở dài nói. Cô nương hãy báo thù cho Lưu Khánh Hà, chính đoàn mẫn hạt đã bắt giữ cô nương từ tay của tư mã phu nhân. Cũng chưa biết chừng lệnh tồn tư mã vương đã bị đoàn mẫn hạt hãm hại. Nước mắt của Ngọc Bội vẫn tuôn lã chả và không ai biết nàng khóc thật hay là đang giả vờ khóc. Hóa ra gia phụ chính là Minh Chủ Võ Lâm. Giả bàn chủ càng thêm thở dài nói Đừng quá xem thường đoàn mẫn hạc, thì vốn có xuất xứ từ Đông Hải Môn, và y sẽ làm cho Đông Hải Môn và Võ Lâm Trung Nguyên gây một trận thảm sát. Y sẽ tọa sơn quan hổ đấu và ung dung tọa hưởng kỳ thành. Ngọc Bội nhẹ gật đầu, nói Tiểu nữ đã ghi nhớ rồi, không bao giờ xem thường đoàn mẫn hạc. Tiểu nữ xin đa tạ giả ban chủ, người có thể nghỉ ngơi được rồi. hàn thuyết vụt trợn mắt kêu to Không được sát hại giả ban chủ, cô nương không được Đang ngồi cạnh giả bàn chủ, ngọc bội liền chợt đứng lên và bật cười Sao người không ngăn ta sớm hơn một chút, người kêu muộn quá rồi, ta đành chịu người trách phạt vậy Giả ban chủ liền từ từ ngã vật ra và nằm yên như người đang ngủ Chỉ tiếc đó là một giấc ngủ thật dài Giả bàn chủ, bây giờ không còn tỉnh lại được nữa. Cười nhạt, Hà Như Hoa cố tình nói to. Cao nhân, tất hữu cao nhân chỉ, bọn ta thừa nhận ở đây không có ai là đối thủ của cô nương, nhưng rồi cô nương cũng sẽ có một ngày gặp được đối thủ. Ngọc bội ngưng cười và đập nát hoàn toàn niềm hy vọng cuối cùng của Hà Như Hoa, cũng là niềm hy vọng của nhiều người đương diện. Ngọc bội bảo. nàng muốn ám chỉ ai đoàn mẫn hạt sau lão vì luyện huyết hòa tầm pháp kiếm khuyết tầng cuối cùng nên trước sau gì thì cũng sẽ hóa huyết mà chết hay là đoàn mẫn chung y vừa đã bị Lưu Thái Hoài đánh cho một trận thừa sống thiếu chết và nếu cần thì ta chỉ vẫy tay một lượt là y sẽ tiêu tan còn Lưu Thái Hoài sao hắn thì khá dĩ là đối thủ của ta chỉ tiếc ha ha ha nài nhiều hoa đúng động tận tâm can nói thái hoại hiện ra sao màu nói đi ta nài xin nàng hãy màu nói ngọc bội cười thật lâu liền nói đoàn mẫn trung đã cùng với ta lập kế khích nộ hắn vì ta là tỷ tỷ của hắn lại bị đoàn mẫn trung bắt giữ và uy hiếp sinh mạng thế là hắn phát cuồng về phẫn nộ và không như lần ở hoàng diệp lâm lần đó sau cơn cuồng tâm Hắn còn tỉnh lại Còn lần này thì Hà Như Hoa Chợt khóc thét lên Tướng công ta đã như thế nào rồi Ngọc Bội Biểu môi nói Còn như thế nào nữa Đối với người đã trở thành huyết ma như hắn sao Hắn đã phá hủy Những gì là ngọa lòng cốc Làm cho đoàn mẫn chung Phải chạy chối chết Mà chưa chắc đã có thể thoát thân Phần của hắn thì sau đó do lạc lối nên đã ngã vào vực sâu muôn trượng. Hắn đã chết rồi, nàng đã rõ chưa? Hắn đã chết. Hà Nhiêu Hoa rú lên một tiếng, rồi ngã ra ngớt liệm. Ngọc Bội liếc nhìn ra các cung chủ. Viện cung chủ hãy lo lắng cho nàng. Bốn minh chủ rồi sẽ cần đến nàng. Cần cho việc thống nhất Võ Lâm Trung Nguyên và Đông Hải Môn. Và cung chủ... có thể sau này sẽ là phó minh chủ của ta. Và các cùng chủ cố nhẫn nhịn, nói Vậy là ngươi đã từng cái dạng ngũ chỉ bà bà ở Hoàng Diệp Lâm sau Ngọc Bội liền hắt mặt, nói Còn ai khác ngoài bổn minh chủ ta chứ? Thế nào, giờ đã đến lúc mọi người hãy theo ta đến bái phỏng từng phái. Hãy cho toàn thể Võ Lâm biết ai sẽ là minh chủ Võ Lâm. ai đang là thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng nhẫn nhịn như là gia các cùng chủ, các quang minh và thẩm uyên uyên, dù được ả ngọc bội giải huyệt, vẫn chỉ biết lặng thinh đi theo. Những loạt cười ngất ngưỡng của từ mã ngọc bội rốt cuộc cũng đã lọt đến tay của một huyết nhân, làm cho huyết nhân từ từ lai tỉnh. Cố gượng đứng lên, nhưng lại thất bại. Huyết nhân tự nhìn vào y phục, toàn là huyết người của mình, và vật vả kêu lên. Hả? Ta, ta là huyết ma sao? Ta đã biến thành huyết ma rồi. Cao xanh nữa là cao xanh, sao không để giờ ta chết đi? Còn lưu mạng của ta lại để làm gì chứ? Cho ta mãi bị dằn vặt. Hãy cho loạn thạch rơi xuống đè chết một ác ma như ta. Vật vả kêu than, nhưng tiếng kêu của huyết nhân Bất quá chỉ vang vọng ở trong một phạm vi chưa đến năm trượng. Và điều này đã làm cho bản thân cô huyết ma thèm đầu đớn. Sẽ không có ai nghe thấy tiếng của ta. Sẽ không ai biết lưu thái hoài này đang ân hận biết chừng nào. Ta, ta là huyết ma. Ta sẽ gây ra trận thảm sát kinh hoàng. Toàn bộ ngọa Long cốc, có lẽ đến trăm người, đều đã bị một tay của ta tàn sát. Ta là tội đồ của võ lâm sao? Sao không để cho ta chết đi, tại sao chứ? Hủy diệt Hủy diệt toàn bộ ngọa lông cốc thì đã sao? Trong khi có nhiều người vẫn mong muốn thực hiện điều này nhưng mà vẫn chưa được Phần của người, cớ gì người là than khóc kêu gạo thật là nực cười Vẫn ở trong tâm trạng hoảng loạn Lưu Thái Hoài sợ hãi nhìn quanh Hả? Ai? Ai vừa lên tiếng? Và Thái Hoài từ trả lời khi nghe xung quanh không hề có tiếng người đáp Lạ là, là những oan hồn uẩn tử sao? Chỉ những oan hồn uẩn tử mới có thể nhận diện ở đây Một đáy vật mà không một sinh linh nào có thể tồn tại Nhảm nhí Vì nói như vậy không lẽ người cũng là kẻ uẩn tử đã biến thành oan hồn sao? Uổng chi? Hừ, nếu trên đời này thật sự có oan hồn tồn tại thì ta... Một người như ta đáng lý ra phải tự biến thành oan hồn từ lâu để ta có thể vật vờ vợ phiêu phưởng khắp nơi tìm và hủy diệt cho bằng hết những kẻ có liên quan đến họa long cốc Chỉ tiếc chuyện người chết biến thành oan hồn chỉ là điều nhảm nhí một chuyện hoang đường không bao giờ có Nhân vật vừa rồi lên tiếng không phải là oan hồn có nghĩa là Thái Hoài liền trở lại sự cảm giác thường nhật. Tôn giá là ai? Tôn giá đến và lưu ngủ ở đế vực này từ bao giờ? Đương nhiên là phải đến trước người rồi. Có như thế thì người mới còn sống. Người không đến đổi tàn thay nát thịt mà chết đâu. Thái Hoài ngỡ như nghe lầm. Tôn giá muốn nói, chính tôn giá đã cứu tại hạ xong. Người không hài lòng sao? Cũng không sao... Vì ta cũng không mấy hài lòng khi nhận ra ta đã cứu nhầm người, không phải người mà ta bấy lâu nay vẫn chờ đợi. Thái Hoài liền ngồi phịch xuống nền đá, ẩm ướt, mặt thì từ từ quay về phía có tiếng phát thoại. Tôn giá chờ đợi ai? Chờ bằng hữu sẽ phải đến để cứu tôn giá khỏi chốn này sao? Trái lại là ta chờ dường như chính là lũ người mà ngươi đã hủy diệt. Hái hoài đã tìm lại được nhịp độ suy nghĩ của bản thân từ thỏa nào, nói Tôn giá chờ kẻ thù sao? Chờ ai đó ở trong số những người ngoạ lông cốc, thế nào cũng sẽ rơi xuống đây? Tao mà tôn giá tin chắc người đó cũng có thể rơi xuống đây? Dễ thôi, nếu người cũng luyện công sai đường và phải nhận chịu kết quả là tẩu hỏa nhập ma, sinh ra cuồng tâm loạn trí và chỉ muốn tìm sự giải thoát từ cái chết, Tự liên tưởng đến bản thân, Thái Hoài thận trọng nói Luyện công sai đường và biến thành huyết ma, như trường hợp của Tài Hạ xong Và Thái Hoài vậy là có dịp nghe nhân vật kia nói Ngươi tự nhận chính ngươi cũng đã luyện công sai đường sau. Nếu là vậy sao ngươi còn tỉnh táo, vẫn chưa thật sự cuộn tâm như bị khí huyết nghịch đảo và bị tẩu hỏa nhập ma? Người định chọc ta đó sao Tên tiểu tử này Ái hoài chỉ biết thở dài Thường thượt nói Đâu phải chỉ bị tẩu hỏa nhập ma Mới dẫn đến cuồng tâm Như tại hạ chẳng hạn Dù không luyện công phu sai đường Vẫn lầm vào cảnh phát cuồng như là thường yeah. Nói nhảm Tuy ta chưa đủ tự phụ Để nhận là cao nhân Nhưng với bản lĩnh và kiến văn như ta ta chưa ghi nhận bất kỳ tình trạng nào như là ngươi nói, chứng tỏ ngươi chỉ là kẻ nói nhảm. Thái hoài không lấy thế làm mừng, trái lại, chàng càng thêm nản lòng. Trên đời này chỉ có vạn sự biến hóa, chứ chưa có ai dám tự phụ là vạn sự thông. Lời của tôn giá vừa nói không làm cho tại hạ ngạc nhiên, và dù sao, sự thật vẫn là sự thật. Và một khoảng yên lặng ngắn, sau đó nhân vật kia lại phát thoại vậy thì tùy ngươi ta thấy người không phải là hạng người có chí cầu sinh hoàn toàn khác với ta không đồng đạo tất không chung đường ta có nói với người cũng sẽ vô ích chỉ bằng không nói nữa thì hơn chí cầu sinh thái hoài tự hừ thầm một tiếng và buộc miệng mà không kềm được tôn giá nói như có thể thoát ra từ đáy vật này sao Vậy tại sao cho đến giờ tồn giá vẫn lưu lại đây, chưa thoát ra, nếu như tồn giá thật sự có chí cầu sinh? Ừ, đây là một vật sâu muôn trưởng mà ngươi cho rằng hãy rời xuống đây là chết thì cũng không bao giờ thoát sao? Vậy thì ngươi đã lầm rồi. Có một đạo lý mà ta nghĩ rằng vì ngươi chưa biết nên đã đến lúc ngươi phải biết. Ngươi có muốn nghe hay không? Ái hoài động tâm nói Là đạo lý gì? Là trên đời này Không hề có gì gọi là vẹn toàn Một con người vẹn toàn Không có Một phò võ học tuyệt đối cao minh Không có Một mỹ nhân Mười phân vẹn mười Không có Một nơi chỉ có chết chứ không có sống Càng không có Rõ chưa Một đạo lý không có gì mới Không đáng mấy lạng bạc Đối với Lưu Thái Hoài nếu và bất kỳ lúc nào khác. Nhưng riêng với tình trạng này, thì đạo lý đó đối với Lưu Thái Hoài như mang một ý nghĩa khác. Đó là nguyên do khiến cho chàng bất giác chìm vào ưu tư, trầm nhâm và tư lự. Ê, nè, tên tiểu tử! Chàng sực tỉnh lại. Tôn giá gọi tại Hạ xong? Ở dưới này chỉ có ta và ngươi, ta không gọi người thì gọi ai? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chàng liền mỉm cười. Suy nghĩ về đạo lý mà tôn giá vừa nêu ra. Quả là lời chỉ điểm quý giá. Hả? Ngươi thích thú sao? Ngươi đã cười rồi kìa. Tốt. Ít ra ta cũng tìm thấy ở ngươi một chút nào đó sinh khí. Nào, nói đi, ngươi là ai? Chàng liền vương vai đứng dậy. Tôn giá là chủ, tai hà là khách. Tôn giá hỏi, đương nhiên tại Hạ phải trả lời Tuy nhiên chủ và khách nói chuyện như thế này quá là bất tiện Tôn giá có nghĩ như thế hay không? hay chậm đã Trước khi hiểu rõ người là ai Ta chưa thể cho người cùng ta diễn kiến Chàng liền phì cười, nói Cũng được thôi Và như vậy thì tại Hạ cùng với Tôn giá Chẳng còn cơ hội nào để diễn kiến nữa đâu Hả? Tại sao chứ? Chàng thở hát ra Vì tôn giá sẽ sợ hãi hoặc là giận dữ Và hậu quả của hai phản ứng này Chỉ là một Tôn giá sẽ không cho phép tại hạ diện kiến nữa Sợ, giận sao Biết nói như thế nào cho ngươi hiểu đây Vì ta cũng đang lo Là ngươi cũng sẽ có một trong hai phản ứng đó Nếu hiểu rõ Ta là ai Vậy thì tôn giá là ai Ngươi lại Chàng liền thẳng như ngồi xuống Tôn giá muốn nghe thật sao Được rồi Vậy thì nghe đây Tại hạ chính là Lưu Thái Hoài Hậu nhân duy nhất còn lại Của Trung Nguyên Đệ Tam Phủ Thiên thủ đại lượng Lưu Khánh Hà Một trong tam già phái của Trung Nguyên sao Hề hey, chỉ tiếc Uy danh này chưa đủ làm cho ta sợ Còn giận Tại sao ta phải giận chứ Chàng cười khẽ, nói, tại hạ còn là môn chủ của Đồng Hải Môn. Hả? Môn chủ của Đồng Hải Môn sao? Chàng liền kinh ngạc. Tôn giá không sợ sao? Hả? Sợ hả? Không sợ cũng không giận. Tôn giá cười như là tôn giá không tin sao? Đương nhiên, ta làm sao mà tin được nếu ta cũng đang muốn cho người biết rằng... Ơ, rằng như thế nào? Chạm đã, ta sẽ nói xong Giờ thì nói đi Vì sao một nhân vật có xuất xứ ở trùng nguyên như ngươi Lại có thể trở thành môn chủ của đồng hải môn Chàng nghi ngờ nói Tôn giá đã lưu ngụ ở dưới này được bao lâu rồi? Gần một đời người Nếu đó là điều mà ngươi thật sự muốn biết Hay nói đúng hơn Thì thời gian ở dưới đáy vực này Như không hề tồn tại Không có ngày, không có đêm làm sao mà ta biết ta đã ở đây bao lâu chàng cảm thông và thương hại do đó hoàn toàn ngoài ý muốn chàng liền tự thuật lại toàn bộ cuộc đời của chàng cho nhân vật kia nghe phản ứng của nhân vật đó rất là lạ kỳ khi thì cười, khi thì chép miệng tiếc núi lúc thì mừng vui lúc thì phát ra những tiếng thở hồng học đầy giận dữ vậy mà khi Lưu Thái Hoài kể xong Lúc chàng đã dứt lời thì thái độ của nhân vật đó lại là sự chầm tĩnh hoàn toàn. Nhân vật đó bảo Ta hiểu rồi, ngươi tỏ ra tầm đắc với đạo lý ta vừa nói vì ngươi kịp nghiệm ra một đạo lý có lợi cho ngươi. Chàng liền kinh ngạc Tôn giá cũng đoán được sao? Đương nhiên, chẳng phải ta đã nói ta vốn là người có đầy đủ bản lĩnh và nhiều kiến văn hay sao, và ta đương nhiên phải hiểu, chứ không chỉ đoán biết như là ngươi cố tình hạ thấp ta. Chàng liền ngựa ngùng, nói, Tùng giá hiểu như thế nào? Không có gì gọi là vẹn toàn, câu nói này đúng với tình trạng của ngươi, và ngươi nhận ra rằng, chuyện biến thành huyết ma không phải lúc nào cũng đúng. Chàng liền gật đầu, không sai. Bằng cớ là lúc này Tài Hạ vẫn hoàn toàn tỉnh táo Và ngươi hiểu nguyên do chứ Có thể nói là như vậy Rồi hãy nói thử xem ngươi hiểu như thế nào Chàng liền cười lạnh Tôn giá định thử sự thông tệ của Tài Hạ Hay là có ý đồ dò xét Và chàng liền ngạc nhiên khi nhận được lời đáp hoàn toàn khác Ta chỉ muốn thành toàn cho ngươi Nếu đúng là ngươi cần thành toàn Nhưng mà theo ta hiểu Thì có lẽ ngươi không cần sự trợ giúp của ta Chàng hoang mang nói Thành toàn cho Tài Hạ sao? Sao lại như thế? Trừ phi... Sao nào? Trừ phi tôn giá chính là... Là ai? Đoàn chí hải sao? Mà không phải Biểu hình đoàn chí hải của Tài Hạ Tuy có bị thất tung Nhưng không phải là lâu như là tôn giá Vậy thì sao chứ Ngươi thử đoán xem Nếu ngươi thật sự là thông tuệ Chàng nghe gai khắp người Đoàn bá bá Tôn giá chính là đoàn bá bá Là thân phụ của A-di Kiều Đại Tiểu Thư Là phụ thân của biểu huynh đoàn Chí Hải Là nghĩa huynh Của lão thất phu đoàn Mẫn Đủ rồi Đừng nhấp tên của súc sinh đó ở Trước mặt ta Chàng liền lật đật đứng lên, hối hả chạy về phía có tiếng quát phẫn nộ. Đừng, đừng đi vào đây, đừng dình ta, nếu không... Quá muộn, chàng để đi vào một động thất tối âm u và đã phục xuống ở trước một hình hài tàn tả. Ba bá, tiểu điệt lưu thái hoài, xin ba bá thứ tội cho. Trình thứ tội. Một thanh âm lạnh lẽo như lọt vào tay của chàng. Ta đã cảnh báo người. Nếu ngươi vào, ta sẽ giết ngươi, sao ngươi vẫn dám vào đấy?" chàng nước nở nói. "Gia phụ đã lỗi đạo với gia mẫu, đã sai phạm với Đông Hải Môn, tiểu điệt nguyện chịu tội thay cho gia phụ, xin bá bá cứ trách phạt, cứ chừng trị tiểu điệt." Có tiếng thở dài. Ta đã tự bảo là ta đừng giận Lưu Khánh Hà, nhưng rốt cuộc giận vẫn hoàn giận. Mà thôi, Mẫu thần ta còn tha thứ được cho ngươi, không những mẫu thần ta còn trao cương vị môn chủ đồng hải môn cho ngươi. Mẫu thần ta đã khoáng đạt như thế, lẽ nào ta lại không bằng? Đứng lên đi, lưu thế điệt. Mà ta không phải gọi ngươi là môn chủ mới đúng chứ? Hãy đứng lên đi, môn chủ. Thái Hoài Miễn Cưỡng đứng lên. Đa Tạ Bá Bá đã đại lượng, tiểu điệt. À, được rồi. Và lại suốt thời gian qua, ta đã nghĩ lại và ta minh chiếc rằng nếu năm xưa đừng có ai trong chúng ta lầm kế của súc sinh đoàn mẫn hạt, thì chuyện giữa sông thân ngươi đâu có xảy ra nhiều chắc chở. Chỉ hận cho chúng ta, mỗi người chúng ta, vì ai cũng có một vài điểm yếu và đoàn mẫn hạt vì quá giảo hoạt đã từ một vài điểm yếu đó nên đã thao trúng tất cả chúng ta. Lưu Khánh Hạ bị thao túng, Tư Mã Vương, Đương Kim Minh Chủ cũng đã bị thao túng, Và ta, ta càng bị thao túng nhiều hơn. Vụt thở dài, nhân vật đó chợt bảo Lưu Thái Hoài, Hãy ngồi xuống đi, giờ thì cần phải nói nhiều về tình trạng của người. Thái Hoài ngồi xuống và lặng lặng nghe, Có lẽ người đã nhận ra rằng tự thân huyết hoa, Không thể biến người thành huyết ma được Chàng liền đáp Tiểu Điệt cũng nghĩ như thế Vậy thì dược lực của sích long châu Càng không thể biến người thành huyết ma Có đúng không? Đúng vậy Cho dù ngủ chỉ bà bà Nhất là lão chủ mẫu Đã từng cho là như thế Không có gì gọi là vẹn toàn Họ nghĩ như thế Là nghĩ về sự tuyệt đối Nhưng làm gì có chuyện gì là tuyệt đối Võ học, tà không thể biến ai đó thành tà, chỉ có tâm tà mà thôi. Chàng liền gật đầu, tâm tà và chỉ ở trong môi trường tà mới có thể trở thành tà được thôi. Bằng không, người có tâm tà cũng dần dần được ngoại cảnh ở xung quanh, nếu có đầy đủ sự thiện hảo sẽ được hoán cải ông sai, vậy thì mấy lần người bị cuồng tâm? Chỉ là do có chân khí bất thuần nhất mà thôi. Thái Hoài liền thở ra nhẹ nhẹ. Nhưng mà tiểu điệt vẫn chưa có cách biến chúng thành thuần nhất. Ngươi đã có rồi, chỉ là tại ngươi chưa có cơ duyên để truyền tâm truyền ý vào việc làm cho chúng trở thành thuần nhất đó thôi. Chàng liền nghi ngờ. Bá bá muốn nói đến tầm pháp tiềm long sao? Phải. Dùng tâm pháp Phật môn thượng thừa này Để hóa giải những luồng chân khí Dị biệt Đúng là thượng sách Sao bá bá lại biết chắc là được Vì ta đã luyện qua tâm pháp này Chàng liền kinh nhạc nói Hả? Vì sao bá bá lại luyện được Hơ Đâu phải chỉ có thiên hạ đệ nhất tăng năm xưa Là phát hiện ra cách luyện tâm pháp này đâu Phần của ta Trước khi ta bị đoàn mẫn hạt lập kế đưa ta tự Đông Hải môn đến tận Trung Nguyên và bị hại. Ta đã sớm phát hiện ra cách luyện tâm pháp này rồi. Nhưng mà xích long châu người bảo sẽ không nhìn thấy gì nếu xích long châu vẫn bị màu đỏ bao phủ sau. Vậy người có biết màu đỏ đó sẽ bị tan biến đi nếu bị rơi vào trong nước hay không? Ta đã tình cờ phát hiện ra nhờ nguyên nhân này. Vậy thì. bá bá đã luyện xong tìm long công phu xong tìm long pháp phật quan công phu đã đúng với danh sơn đã giúp cho ta thức ngộ được nhiều điều mà trước đó ta không thể nào tự thức ngộ được vậy bá bá đã thức ngộ điều gì nhân vật nọ bật cười nói đó là điều mà ta ngay từ đầu đã bảo ngươi là ta đang chờ đoàn mẫn hạt vì luyện công sai đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chàng mơ hồ hiểu, luyện công sai đường, có phải là Đông Hải vì thiên chỉ? Phải, bốn môn từ khi có bí kíp này vẫn chưa có ai luyện thành, và ta nhờ công phu Tiềm Long mới hiểu rằng đó là vì bí kíp đó hãy còn khiếm khuyết, vẫn phải có thêm khẩu quyết của Phật môn. Chàng liền vỡ lẽ, nghĩa là bây giờ bá bá đã luyện thành Đông Hải phi thiên chỉ xong, đã hoàn tất. vậy thì tại sao bá bá vẫn lưu lại đây? giọng nói của nhân vật nọ trùng lại. không có gì là vẹn toàn. đừng nói thân thể của ta đã bị phế bỏ mất đi một chi, cho dù còn đủ tứ chi, thì một mình ta vẫn không thể tự thoát thân. và thái hoài liền vục hiểu. Muốn thoát khỏi nơi này Phải có hai người chở lên Và chàng chính là người thứ hai Đang rất cần cho đoàn bá bá Nguyên vẫn là môn chủ Đồng Hải Môn Hả? Giả ban chủ đã chết rồi Nhặt một thành kiếm Thay cho chân ở bên tả đã bị mất Đoàn môn chủ gật gù Nói Vẫn là một hung thủ Nếu lão hoạt lão hồ lão trung bị chết vì Đông Hải vì thiền chỉ, lão tiền và lão tả chết vì huyết ma công, thì giả ban chủ chết vì khí huyết ngương động, cho thấy hung thủ nếu không là đoàn mẫn chung thì cũng là đoàn mẫn hạt Theo người, đoàn mẫn hạt đang ở đâu? Lưu Thái Hoài thì đang nhìn sửng vào thành kiếm đang được đoàn bá bá dùng thay cho chân tả. Trên thần kiếm có lưu tự, Dường như cũng đề cập đến một người trùng tên với Lưu Ngọc Bội tỷ. Đoàn môn chủ kinh nghi Nhìn vào thân kiếm Có hai ngôi mộ ở bên trong Và đã bị người khai quật Người nói xem Có phải đây là thành kiếm Đã lấy lên từ một trong hai ngôi mộ đó Thái hoài liền gợt đầu Thành kiếm đã rỉ xét Cho thấy sự thật có thể Như là bá bá nhận định đoàn môn chủ thở ra nhẹ nhẹ nói Vậy thì hai ngọc bội chỉ là một vì nếu ta nhớ không lầm thì có lần nghe đoàn mẫn hạt bảo đã coi cách khống chế từ mã mình chủ Chàng liền giật mình Ngũ chỉ bà bà cũng từng nói ngọc bội là con tư sinh của đàm thất khoa nhưng mà theo nhận định của tiểu điệt thì có lẽ không phải Vậy có thể đoán rằng Ngọc bội là cốt nhục của tư mã minh chủ Sau đó đã bị đàm thất khoa bắt giữ Rồi giao cho gia phụ nuôi nấng. Đoàn môn chủ chầm ngâm nói Chuyện tình của song thân người Đã bị đoàn Mẫn hạt phát hiện Y lấy đó uy hiếp phụ thân của người Tương tự Y cũng đã uy hiếp tư mã minh chủ Có thể bảo đây chính là sở trường của Y Nhưng mà tại sao phụ thân của ngươi chấp nhận nuôi ngọc bội theo lời thỉnh cầu của Đàm Thất Khoa chứ? Thì chỉ trừ có một lý do. Lưu Thái Hoài từ từ chậm giọng nói. Đàm Thất Khoa đã lộ ra giả tâm chuyện này không chỉ mới đây, cho thấy chính Đàm Thất Khoa đã đồng mưu với đoàn mẫn hạt, vừa uy hiếp gia phụ, vừa uy hiếp từ mã minh chủ. Nhưng mà Đàm Thất Khoa là bào đệ của Lưu Phu Nhân sau này, lẽ nào Đàm Thất Khoa lại chấp nhận mưu hại tỷ phu, trừ phi... Hả? Trừ phi sao? Đoàn môn chủ liền cười lạc nói, Trừ phi Đàm Thất Khoa này hoàn toàn không có liên quan gì đến Lưu Phu Nhân, hay nói cách khác. Đàm Thất Khoa này là giả? Đúng rồi, bọn chúng còn có sở trường là thích giả dạng người khác. Có ngũ chỉ bà bà giả, có đoàn chí hải giả, thì tại sao không có đàm thất khoa giả? Đúng là như vậy, và ai là người giả đàm thất khoa? Thái hoại liền bàn hoàng Ở Ngọa lông cốc, chỉ có một mình đoàn mẫn chung, không hề có sự xuất hiện của đoàn mẫn hạt Vậy có đúng không, nếu bảo đàm thất khoa chính là do đoàn mẫn hạt giả dạng? Đoàn môn chủ thoáng lặng người Giả thuyết này chỉ đúng, nếu chúng ta biết rõ ai là hung thủ vừa sát hại giả bàn chủ và bọn lão hạt năm người kia. Vì không lẽ đoàn mẫn hạt ở trong lốt đoàn Thất Hoa giả đang ở Bách Hoa cung, vậy mà chỉ trong có thời gian ngắn, y lại có thể xuất hiện ở đây để hạ thủ từng ấy người sao? Thần sắc của Lưu Thái Hoài chợt tái dần, tái dần. Đoàn mẫn chung đã bị tiểu Điệt gây thương tích trầm trọng, thì không thể gây ra chuyện này. Đoàn Mẫn Hạc nếu cũng không thể thì chỉ còn có một người. Hả? là ai? Câu hỏi giật giọng của Đoàn môn chủ lẽ đương nhiên là muốn hỏi để biết Lưu Thái Hoài đang ám chỉ đến nhân vật nào. Thế nhưng câu hỏi đó lại làm cho Lưu Thái Hoài chột dạ, không dám đáp cũng không dám quyết đó là nhân vật nào. Và chàng buộc phải lặng người suy nghĩ. Đang suy nghĩ như thế, chàng chợt quát. Hả? Ai? Đoàn môn chủ giật mình nhìn chàng. ta đang hỏi người, sao người hỏi ngược lại ta? Chàng không đáp, chỉ đảo mắt nhìn quanh. để rồi sau đó chàng vẫn lặp lại câu quát hỏi. Là ai? Biết có chuyện, đoàn môn chủ ngưng thần nghe ngóng. để sau đó vụt quát lên bằng hữu tùy có thần thủ cao mình nhưng chỉ tiếc do nguyên khí bất ổn nên nhịp hô hấp có lúc nhặt lúc khoang làm cho thân phận đã tự bại lộ tao còn chưa xuất hiện đáp lại một chàng cười độc ác nguyên khí bất ổn sao người biết ta có nguyên khí bất ổn trừ phi trước kia người đã cố tình ám hại ta nhìn người vừa xuất hiện Cả Lưu Thái Hoài và đoàn môn chủ cùng kêu lên. Lưu Thái Hoài thì kinh ngạc nói, Đàm thất hóa, đoàn môn chủ thì quát, đoàn mẫn hạt sao? Đó là một diện mạo đầy những vết sức sẹo như là Lưu Thái Hoài từng biết, và diện mạo đó đang tỏ ra phẫn nộ, quát với đoàn môn chủ. Đồng hải phi thiên, bí kiếp của ngươi là vật giả. Nghĩa là trước kia song thân của ngươi và cả ngươi vì nghi ngờ ta nên đã cố ý cho ta đọc nhầm bí kiếp giả. Đoàn môn chủ liền bật cười sẵn sạch. <cười> là giả hay là thật vẫn chỉ là một thôi, chỉ có điều khẩu quyết đó vẫn còn khiếm khuyết nên bao đời nay ở môn chưa có ai luyện thành. Chữ đầu như ngươi, chính tham vọng của ngươi đã hại ngươi, ngươi đâu thể trách ta. Đàm thất khoa, đoàn mấn hạt, giận dữ tung người lao đến. Người chớ mong lừa dối, hãy nạp mãn cho ta. Lưu Thái Hoài định lao vào, đoàn bốm chủ bỗng xua tay ngăn lại. Hãy để y cho ta, tự ta sẽ báo thù rửa hận. Trúc sinh, đỡ! Đàm thất khoa giả, cười ầm lên. Người muốn báo thù sao? Thôi, ngươi làm gì có tư cách? Đỡ! Lưu Thái Hoài liền thất kinh kêu lên Đó là tuyệt trưởng, đoàn bá bá, cẩn trọng Đoàn môn chủ vụt thét lên Tuyệt trưởng thì đã sao, xem chiếu Đoàn mẫn hạt Không những tinh thông nhiều tuyệt học Mà còn nhờ thân pháp bách cầm Nên cứ thoát ẩn, thoát hiện Người chưa phải là đối thủ của ta Có chăng thì hãy để tên tiểu tử kia giúp ngươi Đoàn môn chủ mất hết chân ở bên tả, nên cước bộ hoàn toàn không đủ linh hoạt. Tuy nhiên, đoàn môn chủ vẫn khăng khăng, không chấp nhận sự tiếp trợ của bất kỳ ai. Hừ, chớ nhiều lời, đỡ. Càng nhìn, Thái Hoài càng lo cho đoàn bá bá. Tuy nhiên, do am hiểu nỗi thống hận bấy lâu nay của đoàn bá bá đã nung nấu, chàng biết dù có nói cũng vô ích. Đàn hoàng mang chưa biết làm cách gì để giúp cho đoàn bá bá Lưu Thái Hoài chợt phát hiện vừa có một tiếng động khả nghi Chàng động thân lao đến chỗ đó thì nghe âm thanh của đoàn mẫn chung vang lên Người muốn đến nập mạng sau đỡ Chàng liền kinh nghi nhìn đoàn mẫn chung không hiểu sao lại có sắc mặt thiểu não vừa đỡ kình chàng vừa hỏi y Người sao vậy đoàn mẫn chung Không phải người vốn sợ ta sao? Sao bây giờ? tự như là phát cuồng như thế này. Đỡ! Đoàn Mẫn Trung đúng là đang có tâm trạng như là Lưu Thái Hoài vừa đoán y hậm hực và như rất là liều lĩnh cứ xông vào Lưu Thái Hoài. Huyết hòa của ta chính người đã chiếm hữu Huyết hòa của ta. Đỡ! Chàng liền cười nhạt nói Sao người biết trừ phi người đã quay lại Huyết ma phủ? Và mơ hồ đoán ra điều đó Vậy thì đã sao chứ Đỡ Y liền phẫn nộ Quả nhiên Quả nhiên ta đoán không sai Vậy thì lỗi tất cả là ở ngươi Xem chiếu Chàng liền chép miệng Là tuyệt trưởng sao Thì ra ngươi đã kịp được phụ thân của ngươi Dốc túi truyền nghệ Vậy thì ngươi nuối tiếc làm gì Khi biết huyết hoa đã mất Trừ phi ngươi đã bị ngọc bội chở mặt Và người muốn có huyết hoa, đấy đạt thân thủ cao minh như là ngọc bội, có đúng như thế chứ? Âm, âm, thì đã bị chạm nọc, và y gầm lên liên tục. Người cứ đi mà hỏi ả, rồi người cũng sẽ phải bị ả tham tâm đó lấy mạng mà thôi, đỡ. Chàng liền thêm kinh nghi. Ngọc bội tham tâm sao? Người muốn nói... Đoàn Mẫn Trung bất ngờ hất mạnh tả thủ. Hừ, chớ phí lời, xem đấy. Nhìn màn vân vụ đang được đoàn Mẫn Trung hất ra, Thái Hoài liền động nộ. Hất nguyên tán, người muốn chết sao? Đỡ! Màn trưởng đỏ ối được Thái Hoài quật ra, làm cho đoàn Mẫn Trung kinh hoàng. Huyết ma công sao? Xem chiếu. Âm, ầm. y cũng dùng huyết ma công. nhưng vẫn bị chấn lùi thái hoài liền lướt đến ngọc bội chưa giết người đã là may rồi, sao ngươi còn tỏ ra giận dữ đỡ hầu đoàn mẫn chung như phát cuồng ả chỉ lợi dụng ta mà thôi, rồi sẽ đến lượt người sẽ phải gọi ả là minh chủ. cho dụ người có luyện được công phu tìm long hay không, nhưng hãy chờ đến lúc gặp lại ả đã còn bây giờ thì đỡ âm âm Khi thoảng vẫn liếc nhìn về phía của đoàn bá bá Thái Hoài chợt lo ngại Vì thấy bá bá vừa bị đoàn mẫn hạt quật cho một kình chí mạng Chàng giận dữ cũng quật một kình vào đoàn mẫn chung Vì thiền Đông Hải chỉ đâu Sao ngươi chưa vận dụng Hay là ngươi đã biết công phu đó Cần phải có công phu Phật môn để bổ trợ Vậy thì đỡ uhm. Đoàn mẫn chung ngơ ngát thấy rõ Cần phải có công phu, Phật môn bổ trợ sao? Ta không tin, trừ phi. Phụ thân, chúng ta đã bị mắt mù ả ngọc bội rồi. Bí kiếp niệm hoa chỉ. Thái Hoài đã kịp khóa miệng của y lại. Đỡ chiếu. ầm Nhưng tiếng kêu của đoàn mẫn chung cũng đã làm cho đoàn mẫn hạt hoang mang. Bí kiếp niệm hoa chỉ làm sao? Đó là lúc Thái Hoài cả mừng vì nghe đoàn bá bá gầm lên. Cộng sai Đông Hải vì thiền chỉ Cần phải có khẩu quyết của Phật môn công phu Thêm vào để bổ trợ Hãy xem đấy thì rõ Viu Thái Hoài liền quật tung một kình Huyết ma công vào đoàn mẫn chung Nạp mãn Tiếng cười đắc ý của đoàn mẫn chung Cũng vang lên Đã đến lúc Đoàn mẫn hạt ngươi phải đền tội Đỡ Thái Hoài cũng nhận lúc đó Dùng thân pháp bách cầm lao vào đoàn mẫn chung giang vừa chế ngự đoàn mẫn chung Thì cũng là lúc đoàn môn chủ tung một chiêu sát thủ vào đoàn mẫn hạt Chết Âm Sau một lúc hả hê Nhìn kẻ thù phải đền mạng Đoàn môn chủ ủ ê nhìn thái hoài Người đã giúp ta Đúng là ta đã trở nên người vô dụng Phải cần có người ta mới báo được thù Chàng tìm lời chấn an đoàn bá bá Bá bá nói sai rồi Vì ngay từ đầu Tiểu Điệt đã nhận thấy Bá bá cố tình không sử dụng đến Đông Hải Phi Thiên Chỉ Thế chẳng phải là bá bá Đã có sẵn kế Chờ lúc kẻ thù hoàn toàn chủ quan Thì bất kỳ bất ý Tùng chiêu tối hậu sao Đoàn môn chủ Gật gù nói Quả là hậu sinh khả úy Máu thân của ta Thật không lầm khi giao phó người Trọng trách là môn chủ Đồng Hải Môn, người rất là thông tuệ và không hề tự phụ tự mãn. Tuy nhiên, kế của ta vẫn có thể bất thành nếu những người không giúp ta, làm cho đoàn mẫn hạc có một thoáng phân thần. Chàng liền nói lãng sang chuyện khác. Nhưng mà bá bá vẫn cao minh hơn tiểu điệp vì bảo hai ngọc bội chỉ là một. Đoạn chàng hất hàm về phía đoàn mẫn chung. Y và phụ thân của Y đã bị Ngọc Bội chở mặt. Đó là lý do khiến cho cả hai bất ngờ quay lại đây. Có đúng như thế không? Đoàn mẫn chung. Y hoàn toàn suy si sụp. Không sai. Đang lúc phụ thân của ta cùng với quần hùng của thất đại phái chuẩn bị luận kiếm bước cuối cùng để giúp ta trở nên thành ngôi minh chủ Ả đã chợt xuất hiện vì Ả là hậu nhân duy nhất của từ mã minh chủ. Hơn nữa sở học của Ả thượng thừa Ả lại có ba nhân vật Đông Hải Môn ở trong tay, đủ để làm cho quần hùng tình Ả sẽ là nhân vật giúp cho võ Lâm Trung Nguyên loại bỏ hoàn toàn Đông Hải Môn, nên Ả đã được suy cử làm minh chủ. Thái Hoài lo ngại, nói Sao lại có ba nhân vật của Đông Hải Môn? Ngoài hà như hoa ra, không lẽ còn có ai khác đã tự Đông Hải Môn tự tìm đến? Đoàn Mẫn Trung thở dài nói Người như vậy là chưa biết gì về tâm địa của Ả. Bất chấp thủ đoạn, miễn sao đoạt được mục đích là được. Ả đã khống chế và biến chát quang minh thẩm quyền uyên thành người có đông hải môn. Ả đã mê hoặc được quần hùng. Trong khi Ả thật sự chỉ muốn gồm thâu cả đông hải môn để thêm người suy phục Ả. Ái hoại bàn hoàng nói, Ngọc Bội tỷ lại có tham vọng lớn như thế sao? Ngọc Bội tỷ đã biến tâm từ lúc nào chứ? Đoàn mẫn Trung bật cười, nói Hóa ra người chưa biết chính ả đã là chủ mưu gây ra thảm họa cho Lưu Gia sao? Cũng chính ả đã lừa ngươi đến tuyệt mê cốc Ả cũng giả thành ngũ chỉ bà bà, xuất hiện ở Hoàng Diệp Lâm Và gần đây chàng liền phẫn nộ Gần đây chính ả đã giả vợ bị người bắt giữ để uy hiếp ta sao? Đoàn mẫn Trung thừa nhận Không chỉ có người bị ả lừa Ta và phụ thân của ta Cũng chỉ là công cụ của ả Chàng liền nạt ngay Người sai rồi Trước kia đúng là ả có lừa ngươi Còn bây giờ Đó là ả muốn báo thù cho phụ thân Cho tư mã vườn minh chủ Chẳng phải Phụ tử của người đã mưu hại Làm cho toàn gia của tư mã Phải lì tán sao Nếu không có chuyện đó Ngọc Bội tỷ đầu có bị biến tâm Người phải chết Âm uhm. Lặng người một lúc lâu câu cử chỉ đầy phẫn nộ của chàng Làm cho đoàn mẫn chung Đã phải thảm tử Đoàn môn chủ vụt hỏi Nhờ người đang nuôi hy vọng Sẽ có cách cảm hóa ngọc bội Chàng liền thở dài nói Tiểu điệt Tuy muốn Nhưng mà không biết trời có chiều người hay không Đoàn môn chủ liền khích lệ Cứ thử mà xem Có tận nhân lực mới chi thiên mạnh Chàng liền gợt đầu cảm kích Vúc, vúc Có quá nhiều thanh âm xôn xao Cho biết không phải chỉ có một người xuất hiện Điều này làm cho Lưu Thái Hoài thất vọng Chàng đành nắp kính Không dám hiện thân Cho dù từ những nhân vật vừa đến đã có một người lên tiếng, bổn minh chủ đã đến như là lời hẹn, sao các hạ vẫn chưa hiện thân? Không có thanh âm nào hồi đáp. Điều đó khiến cho nhân vật vừa lên tiếng tự nhận là minh chủ tức giận. Hả? Dám hí lộng bổn minh chủ sao? Đoàn mẫn chung, phải chăng người đã quá lạm dụng lòng nhẫn nại cho bổn minh chủ vẫn có thể tha thứ mãi cho người? Nghe câu hỏi này, từ chỗ ẩn Lưu Thái Hoài len lén bỏ đi. Chợt, chàng dừng lại khi nghe thanh âm nọ đột nhiên vang lên. Một mình ngươi không có đủ đảm lược để dùng kế điệu hổ ly sơn dụ bổn minh chủ ly khai minh chủ phủ và mưu toàn giải thoát cho tội đồ Đông Hải Môn. Nhưng mà ngươi cũng đừng quá xem thường bổn minh chủ. người của ngươi, cho dù có là đoàn mẫn hạt, phụ thân của ngươi đi chần nữa, Bất kỳ ai hãy lọt vào minh chủ phủ là phải mất mạng. cộng tin, ngươi cứ chờ một lúc sẽ rõ. Minh chủ phủ sẽ lập tức biến thành một biển lửa, tiêu hủy những ai ngươi định giải thoát, và cả những ai được ngươi sai đi cứu. Vẫn lặng im, không nói một lời. Lưu Thái Hoài chỉ biết hối hả lao đi. Vút! Hành vi vội vã đã tự cáo giác hành tung của chàng. Một chàng cười vang lên bám theo liều thái hoài. Người có muốn chạy đến ứng cứu thì cũng đã muộn rồi. Muốn chi Người đâu còn thời gian để thực hiện những gì mà người muốn. Hãy ngoan ngoãn dừng lại. Biết có người đang bám theo, liều thái hoài không những không dừng lại mà còn tận lực chạy nhanh hơn. vút Nhưng nhân vật tự xưng là minh chủ vẫn không chịu kém. vẫn quyết liệt bám theo chàng bách cầm thần pháp sau người không phải là đoàn mẫn chung cũng không phải là đoàn mẫn hạt người là ai đứng lại vút vậy là trong bóng đêm mịt mùng đã diễn ra một trận tỷ thí khinh công giữa một bên là lưu thái hoài và bên còn lại chính là người luôn miệng tự sừng mình chủ và lưu thái hoài chạy đến đâu thì nhân vật minh chủ vẫn đuổi theo đến đó Được, một lúc, Lưu Thái Hoại chợt chấn động khi nghe thanh âm ở phía sau vang lên. Ngươi là Lưu Thái Hoại, chỉ có ngươi mới có khinh thần pháp cao minh như thế này, chẳng phải ngươi đã biến thành huyết ma rồi sao? Đúng vào lúc đó, từ ở phía xa xa trước mặt của chàng bỗng vang lên một tiếng chấn động ầm ầm. Và cùng với tiếng chấn động, một bựng hỏa quang cũng đã vụt sáng lên, làm cho bất kỳ ai Dù ở xa đến đôi ba dặm cũng phải nhìn thấy. Kinh tâm động phách. Lưu Thế Hoài càng lao đi nhanh hơn. Chàng lao đến chỗ vừa phát ra bận hỏa quang kia. Vút. Vẫn đuổi theo chàng. Thành âm của nhân vật mình chủ cứ như là âm hồn bất tán. Người định tâm giải cứu cho Hà Như Hoa. hiền thê của người sao? Đã muộn rồi. chính hành vi của ngươi đã làm cho tất cả đều đã mất mạng kể cả các quang minh và thẩm uyên uyên ngươi không thể làm gì hơn cho họ đâu phẫn nộ tột cùng Lưu Thái Hoài đành phải quát lên phát tiếc phần nào cơn phẫn nộ chỉ muốn trực chờ sông lên trận ngang tâm trí của chàng ngọc bổi nếu họ có mệnh hệ nào ta sẽ giết ngươi chàng vẫn chạy Và thanh âm của Ngọc Bội Vẫn không chịu buông tha cho chàng Quả nhiên người chính là Lưu Thái Hoài Đúng như ta nghi ngờ Thế thì sao chứ Phụ thân của ngươi do ta sát hại Không có cái chết của Hà Như Hoa Không lẽ ngươi chịu tha thứ cho ta sao Chờ nói nhảm Trên đời này làm gì có người đại lượng Sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù Đã từng sát hại phụ thân Và ngươi cũng không phải là ngoại lễ chàng liền đứng phát lại và ngọc bội ngay lập tức lao qua xuất hiện ở trước mặt cô chàng. chàng nhìn ngọc bội người mà đã lâu lắm rồi chàng đã ngỡ là sẽ không bao giờ còn gặp lại. chàng nói ngọc bội tỷ nếu tỷ có thể giúp đệ giải thoát và buông tha cho hà như hoa và đòi phu phụ chát thẩm đệ hứa sẽ không nhắc gì đến mối gia thù của đệ nữa. Ngọc bội xạ tia mắt rợn người, nhìn vào chàng nói Người nói thật chứ, ngươi dám vị hà như hoa, mà quên đi mối phụ thụ, bất chấp điều đó sẽ làm cho ngươi mãi mãi mang tội bất hiếu Chàng đáp mà không một chút ngập ngừng Lời của đệ là lời thành thật, đó là lý do đệ đã lẻn vào phủ minh chủ, lưu tự và hẹn tỷ một mình đến gặp đệ Nàng biểu môi Người nói dối Chứ không phải đó là kế của người sau Đợi khi ta đi khỏi Sẽ cho người của người vào minh chủ phủ Để giải cứu cho Hà Như Hoa Chàng liền thở dài thất vọng nói Đó là do đoàn bá bá không tin đệ Có thể cảm hóa được tỷ Nên đoàn bá bá có ý định Nếu cứu được Hà Như Hoa trước thì vẫn hơn Còn phần của đệ Đệ tin rằng Nếu đệ thành tâm bỏ qua mối thù phụ Có thể đệ sẽ cảm hóa được tỷ, và tỷ sẽ xứng là minh chủ võ lâm như lệnh tôn đã tỏ ra là người xứng đáng. Ngọc bội thoáng châu mày. Ngươi thật sự chịu bỏ qua mối phụ thù sao? Chàng gật đầu. Quán thù nên cởi không nên kết. Huống chi đệ đã hiểu hành vi trước kia của tỷ chỉ là do nhất thời nhầm lẫn, nhất là bị phụ tử đoàn mẫn chung tác động. Anh âm của Ngọc Bội chợt nhẹ lại người bỏ qua cho ta Liệu có được mãi mãi hay không? Chàng thoáng có hy vọng Đương nhiên là mãi mãi rồi Bằng không đệ đau bảo tỷ cứ là minh chủ võ lâm Giúp quần hùng chi trì chính nghĩa Dẹp trừ mọi tội ác Ngọc Bội thở ra nhẹ nhẹ Vậy thì ngươi sẽ làm gì Trong khi chấp thuận ta là minh chủ võ lâm? Đệ đã là bồn chủ của đông Hải Môn và đông Hải Môn sẽ là nơi cho đệ dung thân đến cuối đời. Đó có lẽ cũng là chủ ý của gia phụ lúc sinh tiền. Ngọc Bội chợt lắc đầu nói Để rồi, mỗi lần ngươi nhớ đến phụ thân mối thù độ nào mà ngươi bỏ qua lại xuất hiện thúc bách ngươi, suý dục ngươi đưa ngươi của đông Hải Môn xâm nhập vào Trung Nguyên để tìm ta báo thù sao? Kế này của ngươi tôi cao minh nhưng chỉ tiết là chưa đủ để lừa được ta. Thái Hoài phải cố thuyết phục nàng. Đệ không hề lừa tỷ, nếu cần đệ sẽ lập thệ cho tỷ tin, nhưng đó là để nói với điều kiện là bọn hạ như hoa chưa bị tỷ sát hại. Hai mắt của Ngọc Bội chợt chớp nhẹ. Họ vẫn vô hại, bằng chứng là vừa rồi người chỉ nghe có một tiếng hỏa dược phán nổ, đó chính là lớp hỏa dược Được chôn ngầm ở vòng ngoài mà thôi. Chàng liền gật đầu. Đệ tin ở tỷ Được rồi, đệ sẽ lập thể cho tỷ tin vào đệ. Ngọc bội xua tay. Như vậy thì không cần. Muốn ta tin sao? Ngươi phải chấp thuận ta hai điều kiện. Chàng liền đáp ứng. tỷ cứ nói. Ngọc bội đưa một ngón tay. Thứ nhất, ngươi phải chỉ cho ta cách luyện công phu. tìm long pháp phật quan có ở trong xích lồng châu hà thái hoài thở ra nhẹ nhẹ Sẽ không khó chút nào nếu tu luyện công phu đó theo tư thế nằm nằm sao thật như thế ư chàng nghiêm giọng không phải ngẫu nhiên mà đệ phát hiện ra điều này đó là do lúc ở tuyệt mệnh cốc khi đệ tình cờ phát hiện lưu tự của thiên hạ đệ nhất tăng lưu tự đó được thiên hạ đệ nhất tăng di lưu theo tư thế nằm Và sau này khi đệ nói điều đó cho ngũ chỉ bà bà biết, bà bà cũng thừa nhận đệ chính là chủ nhân của sích long châu. Ngọc bội cũng thở ra nhẹ nhẹ. Ta có thể tạm tin ngươi, vì dù sao ta đã thử luyện theo mọi tư thế bình thường đều tỏ ra thất bại. Thái Hoài gật đầu. Tỷ phải tin ở đệ vì đó là phương cách duy nhất. Còn điều kiện thứ hai của Tỷ? Ngọc bội bảo. Ta định tâm là bảo người tự phế võ công Nhưng làm như thế là quá hẹp lượng Bởi người dù sao vẫn còn trọng Phải cần có võ công Vậy cho nên Thái Hoài tuy ngấm ngầm lo sợ Nhưng vẫn cố chấn tỉnh Tỷ có chú ý gì? Nàng đáp Ta không muốn người mãi mãi là mối đe dọa của ta nhất là khi ta phải truyền tâm truyền ý cho võ lâm với cương vị minh chủ. Vì thế, nếu người muốn ta hoàn toàn tin, thì ngươi phải chấp nhận cho ta phế bỏ một trong bác kỳ đại mạch của ngươi. Chàng định lên tiếng, thì đáng nghe nàng nói tiếp. Với những hạng cao thủ bình thường, thì dù có mất đến ba đại mạch ở trong bát mạch, vẫn không hề gì, nhưng với thân thủ như là ngươi, Nếu mất một đại mạch Thì ngươi sẽ không bao giờ Có được vỏ công thượng thừa Như ta từng mục kích Những gì người đã gây cho họa lòng cốc Có như thế Ta mới thật sự tình ngươi chịu bỏ Qua mối phụ thù của ngươi Thế nào hả Chàng thở ra một hơi dài Và đáp ứng Đệ tỷ có thể yên tâm Trong cương vị minh chủ chỉ vì đại cục Được rồi, đệ sẽ chấp nhận Điều kiện này của tỷ Ngọc bội thở vào nhẹ nhõm Hoàn toàn do ngươi tự nguyện chứ Đừng báo từ mã ngọc bội này miễn cưỡng ngươi Chàng liền gật đầu Đổi được sự bình yên cho toàn bộ võ lâm Đệ có mất một đại mạch nào đó Thì cũng đáng Là tỉ ra tay hay là đệ sẽ tự xử Ngọc bội tươi cười Đệ đừng quá xem thường ta Vì ta tuy không có huyết hà bổ trợ như là đệ Nhưng thân thủ của ta lúc này cũng có đôi chút thành tựu do đó ta sẽ để đệ tự xử, và chỉ cần đệ có bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào cho thấy, đệ không thành thật, ta sẽ phát hiện được ngay, lời của ta như thế đã rõ, đệ cứ tùy nghi mà quyết định. Chàng thừa nhận, Tỷ nói rất đúng, mất một đại mạch đương nhiên hiển hiện bên ngoài sẽ khác với người chưa mất đại mạch nào, vì Tỷ đã nói như thế. Được rồi, đệ sẽ tự xử. Phát hiện Thái Hoài đưa tay định điểm vào phế kinh ở bên tả. Ngọc Bội chợt kêu lên. Chậm đã. Chàng cả mừng. tỷ không cần đệ phế bỏ nữa sao? Ngọc Bội lắc đầu. Đệ đừng hiểu lầm ta. Ta vì đại cục của võ lâm nên không thể không cẩn trọng. Khi ta muốn nói đệ nên tự phế bỏ túc kinh thì hơn. Thái Hoài cười gượng Phế bỏ túc kinh là kể như hủy bỏ toàn bộ thần khinh pháp của đệ rồi Ngọc Bội gật đầu Đệ nói là đệ sẽ ở mãi Đông Hải Môn Vậy thì còn hay mất thần khinh pháp cũng đâu có gì quan trọng Trừ phi đệ không thật tâm bỏ qua mối phụ thù như đã nói Chàng đành đáp ứng Thôi được rồi, đệ sẽ tự phế bỏ giờ có thanh âm của gia các cung chủ Từ xa vàng đến Lưu Thái Hoài Ngươi đừng nên tin Ả Ngươi đừng để vẻ ngoài của Ả Lừa Mỹ mê hoặc ngươi Chàng liền nhìn Ngọc Bội Chỉ thấy Ngọc Bội thẳng nhiên Nói với chàng Ta hoàn toàn tùy vào quyết định của đệ Nghe như thế Chỉ sợ lời của gia các cung chủ Sẽ làm tâm tư dao động Lưu Thái Hoài lập tức điểm vào túc kinh Và chàng đã phải nhảy dựng lên vì đau đớn. Thự. Và các công chủ liền lao đến. Hả? Sao người vẫn để ả lựa? Người không nghe lời của ta cảnh báo sao? Ta... ta đến chậm mất rồi. Ngọc Bội bỗng bật cười khành khách. Sai rồi. Công chủ đến đúng lúc và để cho toàn thể võ làm biết tư mã Ngọc Bội này là hạng người như thế nào. Hôm nay... Người đầu tiên sẽ bị bổn minh chủ chừng trị Chính là cùng chủ Và Ngọc Bội bất ngờ phát xạ ra một kình Vào gia các cùng chủ view thấy hoài thất kinh Kêu lên Dừng tay Ngọc Bội tỷ Không thể quên lời đã hứa với đẩy Nhưng mà ngọn chỉ kình Phi thiên Đông Hải Vẫn xé gió lao đến gia các cùng chủ Bách Hoa Cung Gia các đại Mỹ rít đên Chỉ có người là quá ngu sửng Mới tin vào ả thôi Chứ còn ta phải may mắn lắm Ta mới toàn mạng Và chờ đợi đến tận lúc này Yêu nữ đỡ Âm Ngọc bội gật gù Đương nhiên Bốn Minh chủ thừa biết mụ và các người Thời gian qua chỉ giả vợ Thuận phục mà thôi Do đó chính đêm hôm nay Sẽ là tử kỳ của mụ Đỡ hầu chợt từ bóng đêm bóng bật lóe lên hai bựng kim quang kèm theo tiếng gầm quát của chác quang minh và thẩm uyên uyên ma nữ chớ quá ngọng cuồng đỡ kiếm nếu không có gia các cung chủ kịp tiếp ứng cứu mạng thì thẩm uyên uyên này làm gì còn có cơ hội cho ma nữ người nếm bụi tuyệt đau đỡ cùng với lúc đó có hai bóng người lao đến chỗ của Thái Hoài và thanh âm của Hà Như Hoa vang lên Tướng Công lòng nhân của Tướng Công đã dùng không đúng đối tượng rồi nếu đoàn lão môn chủ không đến và sau đó nếu không có và các cùng chủ liều lĩnh xông vào biển lửa để cứu Nguy thì lúc này đây muội đâu còn dịp để gặp lại Tướng Công Người thứ hai chính là đoàn bá bá môn chủ của Đồng Hải Môn đời trước hey, Ta đã nghe Hà Như Hoa kể lại Ả Ngọc Bội này sẽ là một ma nữ vô tiền khoáng hậu Ả mà là minh chủ võ lâm thì đừng nói riêng gì võ lâm trung nguyên chỉ sợ đồng hải môn của chúng ta không bao giờ yên với Ả được người có biết ở trong biển lửa kia là những ai hay không đều là những nhân vật trước kia từng có ít nhiều hiềm khích với Ả ngay khi được suy cử là minh chủ Ả đã biến minh chủ phủ của Ả thành chỗ để giam người và lúc nãy ta đến Cũng là lúc ả cho tâm phúc tự chầm cháy hỏa dược. Đó là kế của ả khi được tin có người gặp ả vào đúng lúc này. Hà Như Hoa lo lắng tiếp lời. Theo diễn biến vừa xảy ra, ả đã gây ra chuyện này nhằm đổ vạ cho đoàn mẫn chung, đoàn mẫn hạt. Vì trước mặt quần hùng, ả hứa sẽ loại bỏ cả hai. Đó là cách để lấy lòng tin của quần hùng. để bây giờ khi những ai bị ả hiềm nghi đều phải bỏ mạng ở trong biển lửa ngút trời kia. Trong đó, suýt chút nữa đã có muội và huynh tẩu chát thẩm. Tâm trạng lúc này của Lưu Thái Hoài đúng là cả một biển trời căm hận, và hận nhất chính là chàng đã tự phế bỏ túc kinh, chúng phải kế mù thâm độc của ma nữ. Chàng đứng lên, xòe tay về phía của đoàn môn chủ. Bá bá hãy cho tiểu điệt mượn kiếm. Đoàn môn chủ vào kiếm cho chàng và thanh kiếm đã rỉ xét với hàng lưu tự cho biết từ mã ngọc bội chính là cốt nhục của từ mã vương, minh chủ, phù phụ. Cầm kiếm ở trong tay chàng liền bật hú dài. Mong và các công chủ nhượng chỗ cho còn chát thẩm huynh đấu hãy thi triển liên thành dị tuyệt kiếm đau. Nào! Dùng kiếm chống vào đất lấy đà Lưu Thái Hoài sau đó bật tung người lên cao Lào vùng vút vào trận chiến Đã đến hội tàn cuộc Giữa một bên là tư mã Ngọc Bội Bên kia là Gia Cát Cung Chủ Với giác thẩm hai người Vù Nghe tiếng của chàng Ngọc Bội cười khanh khách Cũng tốt thôi Thái Hoài Sau mạng của mụ Gia Cát Sẽ đến lượt của ngươi Vì ngươi buông tha cho ta Chứ ta nào có buồn thả cho ngươi đỡ bùng và các cung chủ đã bị hất bay may nhờ có hà như hoa ở bên ngoài nhìn thấy nên đã kịp đón đỡ và các cung chủ mệt lã trên tay của hà như hoa sau khi thốt một lời duy nhất ả lợi hại hơn trước rồi đoàn môn chủ nhìn vào trận chiến vừa có thêm lưu thái hoài xen vào không sai Dường như ả đã am hiểu công phu Tái sinh bất diệt Từ tiềm long Pháp Phật Quang Ở trong xích Long Châu Giọng nói quá ư là nghiêm trọng Của môn chủ Đồng Hải Môn Làm cho Hà Như Hoa giật mình Làm sao mà ả có thể am hiểu Một khi đây là cách luyện bí ẩn Chỉ có ai là chủ nhân Của xích Long Châu mới có thể luyện được Đột nhiên có thành âm Của ngũ chỉ bà bà Vang lên thật gần Dễ hiểu thôi nghịch đồ rất giỏi, thuật lừa người, có thể lưu môn chủ đã bị ả lừa, đến nỗi tự nói ra cách luyện công phu thượng thừa đó. Hà như Hoa thất kinh quay lại, nàng liền mừng rỡ, reo lên. Hả? Lão chủ mẫu cũng đến rồi sao? Phụ thân? Đây là ai? Thân phụ có nhận ra hay không? Nàng nói quá muộn, vì đoàn môn chủ vừa nhìn thấy lão chủ mẫu, liền đã tự bước đến hành lễ. Mẫu thân Và thế là mọi người Vừa hàng huyên Vừa đưa mắt giỏi theo trận chiến Càng lúc càng trở nên cam go khốc liệt Giờ đó Hà Như Hoa biết Phụ thân của nàng cùng với đoàn người Đồng Hải Môn Vì đã lâu không nhận được tin gì Về tốt người do Lưu Thái Hoài Nên đã động lòng Du nhập trùng nguyên Đồng thời nàng cũng khắp khởi mừng Khi nghe các bậc trưởng bối đang luận bàn về trận chiến vẫn đang diễn khai Lão chủ mẫu gật gù nói cả song phương cũng có bản lĩnh sinh cơ bắt diệt Nhưng bản lĩnh của lưu môn chủ vẫn trội hơn Đoàn môn chủ chép miệng nói Chỉ tiếc là khinh thần pháp chẳng còn Lưu tiểu tử không còn có cách nào khác ngoài việc cứ lơ lửng mãi ở trên không Điều này làm cho nhiều sở học có phần hạn chế. Phụ thân của nàng thì lại tắm tắt khen. công phu kiếm đạo kia quá là lợi hại. Kính dự bưng, không có bất kỳ chỗ sơ hở nào. Phải vì ma nữ không có nhiều công phu lợi hại. Có lẽ trận chiến không thể kéo dài. Ngũ chỉ bà bà thì cứ thở dài liền miệng. Kiếm đau hợp bích. đó tùy có xuất xứ từ nhị tuyệt kiếm đâu nhưng đã mất đi sự lợi hại vốn có của công phu lẽ nào đây là ý của họ buộc ma nữ nghịch đồ phải mặt đối mặt với lưu môn chủ đúng lúc đó có tiếng ngọc bội thét vang người khá lắm thái hoài hóa ra bằng cách này người vẫn có thể thi triển bách cầm thần pháp được lắm ta sẽ cùng với người đối đầu một phen xem đây Tình thế lúc này diễn ra hoàn toàn đúng với những lời vừa được mọi người nhận định. Lưu Thái hoại do đã phế bỏ túc kinh, không thể dùng cước chân để thi triển thần pháp bách cầm, nên chàng đã lợi dụng những đợt kình phong của ngọc bội để biến thần thể thành vô lực, cứ lờ lửng ở trên không. Trong khi đó, thanh kiếm ở trong tay của chàng chỉ thi thoảng mới có cơ hội tấn công đối phương. hỗ trợ cho chát thẩm hai người những lúc cần và chủ bộ ở phía dưới là chát quang minh cùng với thẩm huyền uyên với công phu liên thành nhị tuyệt kiếm đau công phu này tùy kính nhưng lại mất đi sự hiểm tuyệt và lợi hại của kiếm đau nhị tuyệt nguyên thủy như là nhận định của ngũ chỉ bà bà tuy vậy Ngọc Bội do phải dè chừng từng chiêu kiếm quá ư bất ngờ của Thái Hoài nên công phu của chát thẩm hai người cũng đủ làm quẩn chân, khiến cho ả không thể dễ dàng hạ thủ như là hạ thủ và các cùng chủ. Ả phát hiện đấu pháp này và ả biết cần phải hạ đầu tiên chính là Lưu Thái Hoài. Chỉ có như thế, sau đó ả mới dễ dàng đả bại công phu kiếm đao hợp bích của chát Quang Minh và thẩm Uyên Uyên. Ả cũng vận dụng thần pháp bách cầm, lao vọt lên cao, Diện đối diện với Lưu Thái Hoài Hả quát Đỡ chiếu hầu Lưu Thái Hoài như chờ cơ hội Chàng nghiến răng bật rít lên Yêu nữ dám dối gạt ta sao Người phải chết Đỡ Chàng liền hấp mạnh hủ kiếm ra Vèo âm Chấn kinh vừa vang dội Trước khi thân hình bị giọt dờ bay đi Tả thủ của Thái Hoài Bỗng xuất phát ra một ngọn kình Quỳ mảnh Chúng ả liền cười sặc sủa Huyết mà công sao Được Thử xem công phu của ai lợi hại hơn Đỡ Và ả liền hất đủ hai tay Thủ thủ là trưởng huyết ma Và tả thủ Là chỉ kình đồng hải phi thiên Đầy bất ngờ Âm uhm. Kinh tâm Thái hoài liền tự hạ thân xuống Vụt. Thấy vậy Chác Quang Minh và Thẩm uyên Uyên Cùng hất chiều lên Hy vọng kịp bảo vệ cho lông đầu đại ca Nếu bị ma nữ truy sát Tèm đau Tèm kiếm đấy Vù Ngọc bội từ trên cao bổ xuống <cười> Hai người Phen này phải chết Thái hoại liền thất kinh Liền gọi cả hai lười lại Đó là huyết ma công Cực kỳ lợi hại Tránh máu Tiếng hồ hoáng của chàng làm cho cả hai hoang mang phải khận lại, và luồng trưởng đỏ ối của mà nữ cứ thế quật bổ vào cả ba. Ái hoài liền vội trụ bộ, vừa đẩy bật thanh kiếm lên cao, vừa hất đủ nhị kình, cũng là huyết mà cộng đỏ rực. Chết! giác Hoàng Minh và Thẩm Quyền uyên đã bị dư kình hất bay, làm cho đau và kiếm của họ phải rời khỏi tay. Rời xuống đất Còn con Trong khi đó Thái Hoài cũng đã lão đảo không thôi Thì Ngọc Bội sau một lượt lăn không đảo người Lại tiếp tục lao ào xuống Ả còn cười vang Nói Người phải nạp mãn Ả liền hất kinh Ào Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy thất kinh Vì biết Thái Hoài Do không còn khinh thân pháp Tất sẽ không kịp tránh Và họ càng kinh tâm hơn khi phát hiện chàng bất ngờ quỷ xuống. Họ kêu lên. Không được rồi. Nhưng mà đúng lúc đó, khi ngọn kình của ma nữ vừa vặn lao đến, thì ở trên hữu thủ của Thái Hoài, chợt xuất hiện một thanh đại đau. Chàng chỏi đau và bật tung người nhảy lên. Đây chính là tuyệt đau của thẩm gia. Đỡ... Choang... Chấn kình làm cho đại đau bị gãy cũng làm cho Thái Hoài khủy lăn qua một bên. Tuy nhiên, Ngọc Bội đã có phần khiếp đảm khi buộc miệng. Ngươi lại vờ ngã để nhặt kiếm như lúc nãy nhặt đau sau. ta đâu thể để cho ngươi tội nguyện. Đỡ! Ả liền xả ngay một đoàn chỉ kình vào cho Thái Hoài. Ở bên ngoài, ngũ chỉ bà bà liền vụt hét lên. Ngịch đấu Ngươi còn dám vẫn dụng tuyệt học của lão thân sau Ngươi thật là to gan Lòng nơm nếp lo sợ Lúc nào cũng có những môn đồ phản bội Bỗng làm cho ả khựng lại Ái hoài Vậy là có cơ hội lần không Đến chỗ của thành kiếm đã bị chát quan mình đánh rơi Chàng chỏi kiếm Bật tung người lên Nói Tuyệt kiếm chát ra đây Đỡ ầm um, Ảm um. Ả tùy am hiểu nhiều công phu nhưng vẫn kém Thái Hoại ở nhị tuyệt kiếm đau, hả bị chấn lùi và thần sắc có phần sợ hãi. Thái Hoại bất ngờ hú vang khi tự ném kiếm đi. Lúc đã chọi kiếm để bật người bay theo ngọc bội, hả thất kinh quay lại, thì vừa vặn đã nghe Thái Hoại quát to như là sấm. Còn đây chính là Đông Hải phi thiên chỉ tuyệt học của bổn môn. ả chưa kịp chở tay thì đầu vai tả đã bị đồng hải phi thiền chỉ xuyên thủng. Hả ngã xuống. Ngũ chỉ bà bà liền lướt đến. nghịch đồ phải chết! Ngũ chỉ phi kình liền xuất hiện lao vào ả. view giác quang minh thu hồi kiếm nhào đến. Hãy đền mạng cho phụ thân của ta. Thẩm uyên uyên cũng bạc đại đau tiến đến. Mẫu thân, hãy nhìn nữ nhi báo thù Âm âm, phập Nhìn thảm cảnh xảy đến cho ngọc bội Lưu Thái hoại liền vụt thở hắt ra Và đưa mắt nhìn quanh Mọi việc sẽ không xảy ra Nếu người có tâm địa như nàng Biết dừng lại kịp lúc Chác huynh thẩm tẩu Có lẽ võ lòng chung nguyên sẽ còn đến những người như là chác huynh Như là thẩm tẩu Và như là gia các công chủ có lẽ nhị vị hiểu ý của tài hạ chứ. Lúc đó và các cung chủ như cũng hiểu vì sao Lưu Thái Hoài lại có những lời này. Cung chủ mỉm cười, làm như vô tình đưa mắt nhìn vào nhiều chỗ khuất tối ở cạnh đó, nơi đang có nhiều lấp lánh và hoảng sợ. Ta biết, ngay bây giờ, Lưu Môn Chủ sẽ quay về Đồng Hải Môn với ý chung nhân là Hà Như Hoa. Nhưng Lưu Môn Chủ cứ yên tâm, Khi thoảng quay lại trung nguyên, môn chủ sẽ thấy bổn cung ta, đã thay môn chủ chi trì chánh nghĩa như thế nào. Và thất đại phái, họ sẽ không còn cảnh A-dua su nịnh, ngược lại sẽ cùng với bổn cung chủ tân thủ đạo nghĩa võ lâm. Lưu Thái Hoài hài lòng và lèn lén nháy mắt với Hà Như Hoa.